Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 48 chương 471 về Mách Mẹ 1 Bữa cơm tối hôm đó đương nhiên là bị bỏ ngang rồi, la lẫm văn ngoài mặt không coi lời trình nhiên ra gì. Đến khi ba người trình nhiên đi rồi, hắn ngồi im tại đó, mặt lúc xanh lúc trắng, còn đang cân nhắc thiệt hơn. Thằng nhãi đó trước khi đi còn nói, cho hắn 5 ngày, nếu không đọc được bài báo tương ứng, sẽ là lúc thấy hậu quả. Nếu lúc này hắn còn cho rằng đó là lời dọa dẫm của thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì quá ngu ngốc rồi. Lại nói ba người trình nhiên, vừa ra khỏi căn phòng kia, trình nhiên đã ôm bụng nhìn sang tầng tây chăn, đói quá, chúng ta đi ăn tê cay nóng Malatang đi, lần này chỉ mời đấy nhé. Tần tây chăn cười hì hì gật đầu, Có vẻ tâm trạng chẳng hề bị chuyện vừa rồi trong phòng làm ảnh hưởng. Chỉ có Trần Mộc Dịch là không sao bình tĩnh được. Hắn nhịn mãi, ánh mắt nhìn chính nhiên có chút khiếp hãi. Lại có chút nghi ngờ, ra ngoài khách sạn rồi mới hỏi, cậu có chắc không vậy, đây là hành vi uy hiếp, vù hoàn. Cậu có chắc khiến La Lẫm Văn đăng báo xin lỗi không? Thực ra hắn muốn nói, liệu có quá không, chỉ cần La Lẫm Văn bỏ qua chuyện này là đủ rồi, yêu cầu quá cao phản tác dụng. Gió đêm hơi lớn, trình nhiên xoay người lấy lưng chắn gió, đi hơi nghiêng, còn sớm, dù thế nào thì đây cũng không phải là chuyện một tên công tử chỉ biết ăn chơi có thể quyết được. Tôi đoán chừng bản thân hắn cũng không lường được hậu quả đâu, hắn sẽ phải về thương lượng với gia đình, sau đó mới quyết định. Trần Mộc dịch cuống lên, thế không phải là lớn chuyện à, hắn về kể với La Nhạc, ông ta biết con mình gặp phải chuyện này. Cho dù có đăng báo xin lỗi thì sau này chúng ta cũng gây thủ trúc oán với La Gia. Thế à, trình nhiên nhún vai, thế thì đó là do ông ta chuốc lấy thôi. Vậy, vậy nếu như bọn họ dứt khoát không chịu xin lỗi thì cậu làm sao? Cậu thực sự sẽ công bố những bức ảnh này à? Không, tao, thế được. Vù, dọa chết tôi rồi. Trần Mộc Dịch như bỏ được tảng đá đè trên ngược xuống, thở ra một thật dài. May quá, may quá, chuyện đã thế rồi chỉ dọa hắn chút thôi. Sợ mà xin lỗi cũng được, không cũng được. Mong rằng hắn biết khó mà lui Ít nhất chúng ta cũng thành tịnh Tiếp theo Tây Trăn cũng không có việc gì cần ở lại Hồng Kông Tối đa cũng chỉ đổi chuyến bay ở Hồng Kông thôi Tới Luân Đôn chuyên tâm học tập Không cần để ý chuyện ngoài kia nữa Chuyện rồi sẽ qua Tần Tây Trăn thấy Trần Mộc Dịch sợ thành thế rồi đẩy vai Trình Nhiên một cái Ý tứ là đừng dọa người ta nữa Trình Nhiên nói qua loa Được, được, chúng đi bước nào hay bước đó La lẫm văn suốt cả đêm hôm đó không ngủ được Hắn không muốn tin lời trình nhiên nói, càng sợ lỡ chẳng may điều đó là thật thì chẳng phải hắn gây ra tội quá lớn sao, hậu quả đó, hắn không gánh nổi. Thế là sáng hôm sau hắn vội vàng chạy tới Thượng Hải, sau đó về Hồng Kông, tính trước tiên đem chuyện nói cho anh mình, rồi hai anh em mới đem chuyện này nói với cha. Nhận được điện thoại của La Lẫm Văn, La Chanh vội vàng kết thúc cuộc họp, lái xe tới khu nhà ở Bạch Gia Đạo của Thái Bình Sơn, Ở đó có biệt thự kiểu châu Âu biển 11-14 chính là nơi ở của La Gia. La Nhạc hai ngày qua đi chơi golf, ba ngày xuất hành, buổi chiều về nhà, tới nhà thấy cả hai anh em ngồi ở phòng khách chờ đợi, uống ngụm nước, đút tay vào túi quần đi về thư phòng của mình, lên lầu nói chuyện. Trong thư phòng, nghe La Lẫm Văn kể lại toàn bộ đầu đuôi, La Nhạc nổi giận, chỉ mắng hắn mười mấy phút liền, La Chanh phải an ủi mãi ông mới bình tĩnh hơn. La Chanh nói, Cha, con thấy em nó cũng biết sai rồi, nó còn trẻ tuổi bồng bột, mấy chuyện này khó tránh. Con thấy vấn đề chính là đối phương có chuẩn bị trước, em nó bị chụp trộm, khéo vậy sao, vì một nữ nhân mà chọc giận đối phương à? Hay thực tế có kẻ ở sau lưng ngay từ đầu, nhắm vào cha, nhắm vào la ra ta, la nhạc nhíu mày, chuyện này không phải không có khả năng. La tranh nói càng khẩn thiết hơn, cha, chẳng lẽ chúng ta lại đẩy em nó ra đăng báo xin lỗi à Khác gì khiến những kẻ kia được tọa nguyện, lấy gì đảm bảo xin lỗi rồi thì chúng sẽ dừng tay, hay càng bồi thêm một đòn nữa. Mà chuyện này thực sự có thể đà kích được cha sao. La nhạc hít vào một hơi thật sâu, trong con mắt khép hờ như tỏa ra hơi lạnh làm người ta rét run, cả đời này của cha, thứ cha dạy cho các con, đều là kinh nghiệm sống của mình. Trước kia cha nói với lẫm văn, trên chữ sắc có thanh đao, dưới váy hồng là bãi tha mà. Cần có quan hệ nam nữ lành mạnh, Một là giữ sức khỏe bản thân, hai là giữ danh dự sạch sẽ. Con không nghe nên mới có chuyện hôm nay. La lẫm văn giống bao tên công tử khác, ra ngoài đường thì hung hăng lắm, cứ như trên đời ngoài mình ra chẳng còn ai khác, về tới nhà là cục đuôi vào, đến con chó cũng không bằng. Cha lăn lộn thương trường mấy chục năm, không ít lần đoạt miếng ăn trong miệng hổ mới được la ra như bây giờ. Bao gồm cả hiện tại, người ta đã kích sách lược cha hai năm trước ở Đại Đồng, Nói cha làm tập đoàn thua lỗ nặng nề, nhưng cha dám nói, bong bóng địa ốc qua đi, tương lai sẽ mang về cả đống tiền cho họ. Có người khuyên cha, đôi khi cần thỏa hiệp một chút, đừng cưng rắn quá, tới lúc không xuống thang được. Nhưng cả đời la nhạc này chỉ biết một chuyện thôi, kẻ nào dám bước tới trước mặt cản đường thì phải đạp ngã hắn. La nhạc lạnh lùng nói, một thằng nhãi danh ở đại lục mà dám ngông cuồng như thế, vù hoan cho con chơi gái bị bắt có thể thấy nhân phẩm của nó đê tiện thế nào. Cái thói đời này, há để cho loại thằng hề như thế nhảy nhót, nó thử xem. Nếu dám ngang nhiên vu cáo con, cứ để nó làm, nó mà dám công bố những bức ảnh láo tuét đó, cha kiện cho nó khuynh ra bại sản. Nó, khoai công ty cha nó là Phục Long hả? Tốt lắm, cha đích thân viết một phong thư, lập tức để phòng pháp vụ phát ra công hàm luật sư. Dám dọa cha hả, cho nó vỡ mật, Lại nói Trình Nhiên về nhà thì gần như ném chuyện kia ra sau đầu, chẳng có hành động gì cả. Hôm sau nhà họ bất ngờ có khách tới nơi, là gia đình chú họ ở quê tới chơi. Người chú họ này tuy cũng họ Trình nhưng đến Trình Nhiên cũng chẳng biết họ hàng mấy đời. Chuyện là vừa rồi bác cả năm vừa rồi về quê bái tế mộ tổ của Trình ra ở phương Bắc có kể tình hình trong nhà mấy năm qua. Trình ra nam hạ từ thời ông nội Trình Nhiên rồi, giờ an cư lạc nghiệp thì nơi này coi như là quê hương mới. Liên hệ với quê cũ thực sự rất ít Ngoại trừ bác cả là người hoài cổ ra Thì ngay cha y có lẽ chẳng biết mấy thân thích ở quê Tóm lại là người ta cũng họ trình Từ xa xôi ngàn dặm tới đây Tất nhiên phải tiếp đãi khách khí Chú họ trình nhiên là chủ nhiệm xã Là người khôn khéo Có đứa con tên là Trình Dịch Tốt nghiệp vài năm Vốn làm công chức nhỏ trong xã Đại khái không hài lòng cuộc sống bế tắc không tương lai ở quê Đưa con trai lên muốn gửi gắm cho Trình Phi Dương chỉ dạy Theo lời người chú họ nói thì chú Phi Dương giờ làm ăn lớn như thế Nên không có người nhà trong công ty làm tai mắt, làm chỗ dựa Sẽ bị người ngoài nhòm ngó Từ Lan nhìn Trình Dịch thì không thích rồi Thanh niên này mắt láo liên, ngó ngang ngó dọc Điệu bộ khúm núm quá mức cần thiết Ăn nói sốc nổi Cứ như thể công ty Phục Long là tài sản tư của Trình ra vậy Nhưng cô chẳng thể từ chối Cười gượng gạo nói sẽ bảo với chồng Trình nhiên chẳng có ý kiến gì Ở trong nước chuyện này khó tránh. Trước đây có học giả nói vì sao Trung Quốc không có công ty lớn tầm cỡ thế giới. Đó là vì công ty vừa lớn lên một chút đủ loại họ hàng chạy tới nhờ vả, gửi gắm. Những người này giúp thì ít, phá thì nhiều, thành ra công ty Trung Quốc chẳng thể lên tới đỉnh cao. Tất nhiên công ty Trung Quốc không thể lớn mạnh tầm thế giới có nhiều nguyên nhân lắm. Xong đây đúng là một vấn đề nan giải. Thôi, để cha mẹ đau đầu đi, đây không phải lần cuối. Hai ngày sau Trình Nhiên nhận được điện thoại từ Thành Đô. Ngữ khí của Trình Phi Dương có chút cổ quái, Trình Nhiên, gần đây con có qua lại gì với người Hồng Kông không? Tới rồi, Trình Nhiên mỉm cười, có ạ, sao vậy cha? Thế thì không sai, hôm nay có một người Hồng Kông tới phòng tiếp đãi của Phục Long, đối phương có gửi một lá thư, cha còn tưởng là họ nhầm. Viết gì thế ạ? Thú vị lắm, cụ thể còn về Thành Đô mà xem. Đáng lẽ theo kế hoạch thì Trình Nhiên trở về từ mùng 7 rồi, nhưng vì chuyện của Tần Tây Trăn mà nán lại, kỳ thực lúc Trình Phi Dương gọi điện thoại thì hai mẹ con đang chuẩn bị hành lý về thành đô. Cha, anh Trình Dịch tới chỗ cha chưa? Cha an bài thế nào? Trình Nhiên thuận tiện hỏi, trình độ thấp quá, cha cho xuống phòng nghiệp vụ để xem thế nào đã. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 472 Về mách mẹ 2 Lần này hai mẹ con Trình Nhiên rời Sơn Hải tất nhiên không cần chia tay bị dịn gì nữa. Trình Nhiên chỉ lần lượt gọi điện cho vài người bạn báo ngày giờ lên đường, sau đó bị du hiểu tranh thủ sang đánh cướp lần cuối. Giờ Phục Long đã chiếm được chỗ đứng ở Thành Đô, sắp tới sẽ điều nhiều cốt cán lên đó công tác cha mẹ du hiểu ở trong số đó chuyện tái ngộ là sớm chiều thôi vẫn đi xe của công ty chỉ có hai mẹ con xe rộng rãi trình nhiên cuộn mình trong áo khoác ngủ nửa chặng đường tới thành đô thì đã là buổi tối Trình Phi Dương biết hai mẹ con lên nên về nhà trước đợi sắp xếp hành lý xong xuôi mới lấy ra lá thư tới từ Hồng Kông do người ta chuyển hộ cha đưa chú điển chú là của con xem rồi Xác nhận thực giả, hình như là thật Mọi người thấy con cũng giỏi gây chuyện thật đấy Trình Nhiên mở ra xem Lời lẽ rất văn vẻ Tới từ Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Đồng Phu La Nhạc Trong thư một mặt khách khí Nhưng ẩn chứa sát khí Nói rõ Trình Phi Dương quản giáo con không nghiêm Khiến Trình Nhiên ở Sơn Hải Dùng thứ bức ảnh không thể chứng minh thật giả Uy hiếm con ông ta Tạo thành tổn thương tinh thần Khuyên Trình Phi Dương phải nghiêm khắc với đứa con hư của mình Cần phạt nặng Nếu không đội ngũ luật sư của La Gia sẽ tố cáo bọn hòi, bắt bồi thường danh dự. Nghe thì như khuyên can, thực sự đúng là ham dọa. Ghê gớm đấy, vốn cũng đoán tên này về nhà thương lượng với trong nhà rồi, nhưng mà trình nhiên không ngờ là cha hắn gửi thư đến. Đọc xong lại tưởng tượng ra cảnh, hai đứa trẻ con đánh nhau, sau đó một đứa về nhà khóc khóc méo méo mách cha mình. Móa, đúng là về nhà mách mẹ rồi. Trình nhiên lẩm bẩm. Đúng là cái thứ giả mà không chết thành giặc. Câu này làm Trình Phi Dương và Từ Lan không vui. Từ Lan đi ra bợp đầu Trình Nhiên, sao lại nói bậy, con lại gây ra chuyện gì? Trình Phi Dương lại hỏi, mẹ con kể thời gian trước con và Triệu Thanh lấm la lấm lét, té ra là làm chuyện này à? Trình Nhiên không nhắc tới tần Tây Trăn chỉ thư, cha xem đi, con ông ta thực sự làm mấy chuyện đó đấy. Con không vu hoan cho hắn, kết quả ông ta không biết dạy con xin lỗi sửa sai mà lại muốn che đậy, dọa dẫm người khác. Con có thể làm sao đây, con cho họ đường lui rồi, vậy mà họ làm phụ lòng tốt của con, con cũng rất thất vọng. Được rồi, đừng lan ma nữa, con định làm thế nào. Trình Phi Dương sẽ không vì cái gọi là chính nghĩa mà tùy tiện xen vào chuyện ngoài kia, nhưng đã xảy ra rồi. Tất nhiên không mắng con vì chuyện làm đúng, bọn họ không nhận sai, không xin lỗi thì phải chấp nhận chi phí của sai lầm, chi phí này đắt lắm. Trình nhiên qua chuyện này, hiểu được một đạo lý với một số kẻ đúng sai không quan trọng, chúng mê tín vào cường quyền, mạnh được yếu thua, chỉ thế mà thôi. Nắng sớm chiếu xuống thành đô, ở trong cái thời tiết đầu xuân vẫn còn rét tới cóng tay này, một bát mì bò nóng hổi thật lớn ở trong quán nhỏ mái ngói Minh Thanh, chính là sự phối hợp tốt nhất. Xe đạp len cang chạy trên đường dành cho xe thô sơ, sau Tết Xuân, Toàn bộ hệ thống thương nghiệp và đơn vị cơ quan sự nghiệp ở Thành Đô đã quay về công tác thường nhật nhưng với đại bộ phận học sinh vẫn còn ở trong kỳ nghỉ dài thoải mái. Nói đại bộ phận là vì có người như Trình Nhiên, vì sự kiện là lẫm văn, cuộc sống của y không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Đôi khi Trình Nhiên cũng thấy mâu thuẫn vì kiếp trước y từng sống như một cái máy không biết ngơi nghỉ khiến cho y hiện giờ chỉ muốn sống chậm lại, làm việc mình yêu thích, tránh đi rắc rối, Vậy mà thế nào cuối cùng lại đâm hết vào rắc rối này tới rắc rối khác? Đến mức trình nhiên cũng phải, do mình không may hay thực sự tính cách của mình là thích đâm đầu vào rắc rối. Thôi kệ, đã vào hồng trần sao tránh được thế tục cuồn cuộn, khoảnh khắc này không nên để chuyện phiền nhiễu đó ảnh hưởng thì hơn. Cái quán mì bò này là quán ăn lâu đời ở gần khu tập thể Phục Long. Khi trình nhiên tới đây ăn sáng, có người đứng dậy, đó là phó tổng giám đốc Phục Long lưu tiên niệm. Lưu Tiên Niệm là thạc sĩ pháp luật của Hoa Chính, trước kia là chủ nhiệm một trong bốn văn phòng luật sư lớn của Thành Đô, rất có tiếng tăm trong việc xử lý vụ án hình sự và tranh chấp hợp đồng. Khi Phục Long tới Thành Đô, Lưu Tiên Niệm liền tới, được Ủy Thác trọng trách giải quyết sự vụ liên quan tới pháp luật. Ông ta khoảng trên 40 trưa 50, tóc đã hoa dâm, đeo kính, trông rất trí thức cũ, hơi gầy ốm khắc khổ nên trông già hơn tuổi thật. Khẽ vỗ vai công tử nhà tổng giám đốc trước đó đã từng gặp Nhưng chưa trò chuyện nhiều, ông cố gắng muôn, kéo gần khoảng cách với người trẻ tuổi. Trình nhiên à, lại gây chuyện rồi hả? Trình nhiên ngại ngùng chào, chú Lưu. Lúc chú bằng tuổi cháu bây giờ một lòng một dạ học tập, thực sự hai tay không nghe chuyện thiên hạ. Lưu tiên niệm giọng hồi ức, chú dựa vào anh chú, chị chú, cha mẹ chú, ba phiến nuôi dưỡng mới lên được đại học. Ở trường cả tuần không dám ăn thịt vì tiết kiệm tiền cho gia đình, nào như các cháu bây giờ điều kiện dư giả. Đối diện với chuyện này, trình nhiên có kinh nghiệm rồi, chỉ gật đầu vâng dạ. Thái độ đó làm Lưu tiên niệm hài lòng, sau này bớt làm những chuyện khiến cha mẹ lo lắng, tuổi trẻ có một sai lầm. Đó là quá coi bản thân là trung tâm, làm việc ít suy nghĩ tới hậu quả, nghĩ rằng mình làm mình chịu, nào biết. Trình nhiên ho nhẹ, chú Lưu, chuyện lần này. À phải. Lưu tiên niệm quay lại việc chính, vừa lấy giấy ăn lau kính vừa nói Chuyện lần hơi khó giải quyết đấy, la nhạc ở Hồng Kông có tên có tuổi, nếu muốn dùng thủ đoạn thì cũng không vươn tay tới đại lục được. Nhưng ông ta làm theo cách chính thống lại khác, công hàm luật sư của họ gửi tới, xuất phát văn phòng luật sư rất danh tiếng, nơi đó có luật sư từng tới đại học Cát Lâm của chú Tọa Đàm. Có cả người trong hội đồng nhân dân, giới chính trị, bọn họ liên hợp tất cả người có thể liên hợp, sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Trình nhiên gãi đầu. Chú Lưu này có vẻ thích lan man quá. Lưu tiên niệm nói một chàng dài, thấy Trình Nhiên mặt mày nhăn nhó, cho rằng y biết sợ, lại vỗ vai, chuyện lần này coi như bài học với cháu, thế giới người trưởng thành không đơn giản là cãi vá, đánh lộn đâu. May cháu còn có cha, còn có các chú các bác giúp cháu đấy. À, chú gọi mì cho cháu rồi, quán mì này không chỉ nổi tiếng quanh đây, mà cả thành đồ. Trình Nhiên lại chỉ biết méo mồm vâng dạ, Lưu tiên niệm rời quán mì, quay đầu nhìn về phía Trình Nhiên khẽ thở dài. Trình, Phi Dương không hề che giấu đem công hàm luật sư cho cao tầng Phục Long xem, cụ thể không rõ thế nào, Trình Nhiên cũng không giải thích, song không khó đoán. Con út của La ra Hồng Kông, tên là La Lẫm Văn, cũng chẳng phải cái tên xa lạ gì, đại khái là thời gian Tết Xuân tới Sơn Hải du lịch, đoán chừng là xảy ra va chạm với Trình Nhiên. Khả năng là Trình Nhiên thực sự dùng thế lực bản địa uy hiếp đối phương, Đối phương trở về, lấy danh nghĩa gia tộc, gửi công hàm luật sư Phục Long đang liên tục mở rộng mà công ty lớn lên Cũng có nghĩa là phải thu hút rất nhiều người Những nguyên lão đi theo Phục Long từ thủa mới bắt đầu không quá để ý tới chuyện này Còn cười mắng trình nhiên là đứa giỏi gây chuyện Nhưng mà người mới gia nhập tầng quản lý như ông ta rất để ý Lưu tiên niệm nghe thấy vài người mới tới giống mình ở cấp bậc giám đốc phòng ban thảo luận chuyện này Bọn họ tới vì coi trọng tương lai của Phục Long mới gia nhập Thế nên lo trình nhiên gây ra mấy rắc rối không đáng sẽ làm khó khăn cho công ty. Còn người phụ trách pháp luật như ông ta mà nói, đối phương có hơi ngoan ngoát rồi, có thể thông qua con đường tư nhân hòa giải trước. Không ngờ trực tiếp dùng tới thủ đoạn pháp luật ở chuyện trẻ con va chạm thế này, mà lực lượng pháp luật ở Phục Long chưa đủ lực đấu với người ta, xem ra cần ông ta đi tìm kiếm quan hệ. Chuyện trong chức trách vẫn phải làm, song ở góc độ trưởng bối, thấy cần nói với trình nhiên, lần này gây chuyện có cha y, có các bậc chú bác gánh cho, nhưng đừng nghĩ vì có người ở trên mà gây rắc rối, tới lúc không ai đỡ được nên phải rút kinh nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 473, không ai chịu lùi bước. Trình niên vẫn tiếp tục ăn mì Không lâu sau triệu thanh tới, bê bát mì trình nhiên đã gọi giúp, ăn xì sụp, không lạc quan lắm, tư liệu, gửi tới mấy tờ báo lớn như đá chìm đáy biển. Chú đi dò hỏi nội bộ bọn họ, thì ra vấn đề chủ yếu ở chỗ, năm ngoái Hồng Kông xảy ra sự kiện Trần Kiện Khang, khiến Nhật báo quả táo bị đồng nghiệp chỉ trích, biến thành điển hình phản diện của đạo đức nhà báo Hồng Kông. Nay đối diện với loại chuyện này, các truyền thông lớn thu được ảnh đều giữ lại, không dám phát ra ngoài, Nếu như lại xảy ra sự cố, la ra phản kích, không đơn giản là mất danh tiếng đâu. Thêm vào truyền thông báo chí Hồng Kông tới 90% là thuộc về tư nhân. Nói một cách không khách khí thì báo chí không phải công cụ để quần chúng thể hiện tiếng nói, mà là vũ khí của ông chủ tư bản, bọn họ muốn, có thể can thiệp vào vận hành của báo chí. Chuyện này phía la ra đánh tiếng rồi, nghe nói có nhân vật lớn trong giới báo chí lên tiếng. Nói báo chí phải rút kinh nghiệm từ sự kiện Trần Kiện Khang, nên báo lớn đều im tiếng, chỉ có báo nhỏ là đăng ảnh của La Lẫm Văn. Đều là báo có lượng tiêu thụ vài vạn tới vài chục vạn thôi, tuy báo bán hết, song không đủ gây ảnh hưởng tới dư luận đã bị văn phòng luật sư khởi kiện. Triệu Thanh là người của công việc, miệng thì ăn mà vẫn cung cấp thông tin cho Trình Nhiên, mặt khác báo sáng Nam Sơn đăng bài bôi nhọ tần Tây Trăn. Hả? Trình Nhiên đặt đũa xuống, bọn họ nói gì? Sắc mặt triệu thanh nghiêm trọng, nói cô ấy có quan hệ trao đổi tình tiền với phú thương và quan chức đại lục, thậm chí sau lưng có cả một đội ngũ chuyên ngụy tạo bằng chứng phí bán đối thủ cạnh tranh. Có người tên là Uông Trung Hoa, hình như có tiếng tăm trong giới, cũng lên trên TV nói bóng gió chuyện mình trước kia từng bị tần tây chăn hãm hại thế nào, dư luận có vẻ đang rất không tốt. Uông Trung Hoa, cái lão giả mặt dày gian xảo vô liêm sỉ đó lần trước vì sự kiện triệu nhạc mà danh tiếng tổn hại nặng nề, Nhưng chỉ như thế chưa thể hoàn toàn hạ gục ông ta. Sau khi sự thực tiết lộ thì đổ hết tội cho triệu nhạc, nói mình bị cũng bị lừa. Thậm chí chỉ trích ngược lại Tần Tây Trăn, nói rằng chuyện này vốn có thể giải quyết một cách êm đẹp hơn, không ẩm ý như vậy. Nhưng Tần Tây Trăn ỉ mình có người cha nổi tiếng nên cố ý làm chuyện dùng bang, sỉ nhục ông ta. Từ đầu tới cuối ông ta luôn đặt mình ở thế yếu, vai trò người bị hại, đâm ra có số ít tin tưởng. Người mặt dày như thế đúng là vô địch Tần Tây Trăn không muốn dính dáng gì thêm với loại người đó nên lở ông ta đi Không ngờ Uông Trung Hoa nhân cơ hội nhảy ra Trình nhiên liên tục dùng ngón tay gõ bàn Uông Trung Hoa hết thời rồi Y không thèm chấp Nguồn cơn chủ yếu là La Gia Đám người này thực sự không nên trông đợi chúng có chút ăn năn hối cải nào Vốn Y định cho La Gia một trận chảy ra chóc phải thôi Chúng không biết điều như thế Y chẳng ngại đạp thêm vài phát Cho chúng xuống bùn luôn La Lẫm Văn lái chiếc xe đua đi qua con đường hầm xuyên biển Tới đường Hoàng gia Anh Sau đó vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của một tòa nhà Được một nữ thư ký dẫn đường Tâm trạng hắn có vẻ rất tốt Suốt dọc đường con trêu gẹo cô thư ký xinh đẹp Hai người đi qua lối đi an ninh Tới văn phòng của La Chanh ở tầng 19 La Chanh gật đầu bảo hắn ngồi xuống Gặp văn kiện đọc trở lại La Lẫm Văn hớn hở nói Cha thật lợi hại tin tức chưa phát tán ra đã bị khống chế rồi. Chuyện đương nhiên. La Chanh rất bình tĩnh, xem ra lời cảnh cáo của chúng ta không có tác dụng, luật sư Lâm lại tới Phục Long lần nữa. Chúng tung ảnh ra, tức là muốn chơi rồi, chúng ta chơi cùng chúng. La Lẫm Văn mừng rỡ, Lâm Lang là cánh tay đắc lực của cha hắn, chính là người đích thân mang thư tay và công hàm luật sư tới thành đồ. Trực tiếp gặp Trình Phi Dương, thể hiện sự tức giận của cha hắn, Sau đó lâm lang ở lại thành đô đợi nhiệm vụ, sao rồi anh? Ảnh trong tay đối, Phương, em có xin lỗi thì chuyện có công bố ra hay không vẫn nắm trong tay đối phương, nếu chúng muốn có thể đà kích em bất kỳ lúc nào. Huống hồ, nếu em xin lỗi, điều ấy chứng tỏ đạo đức của em có vấn đề, đối phương lúc đó tung ảnh ra càng xác thực, là đà kích chí mạng. La Tranh đứng dậy, từ trên nhà cao tầng nhìn dòng xe phía dưới, cha làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy? phải để đối phương biết chúng có thể uy hiếp chúng ta chúng ta cũng có thể uy hiếp chúng chúng mới không dám tùy tiện ra tay la lẫm văn vỗ đùi đúng thế, thằng nhãi nhà quê đại lục nghĩ Hồng Kông cũng như cái xó xỉnh của nó chắc la ra mà dễ dàng bị uy hiếp thế sao ha ha ha, em biết mà cha em lúc nào cũng làm việc chặt chẽ thật muốn nhìn thấy cái mặt nó lúc này cơ mà mấy bức ảnh kia hai người mẫu mà em gọi tới nếu như ra tòa Họ sẽ khai là nhận tiền của trình nhiên để dụ dỗ em, cho thằng nhãi đó có cơ hội chụp ảnh. Mấy chuyện đó lo liệu cả rồi, em có thể nói, sau khi ăn cơm với đối phương liền bị đánh thuốc mê, anh sẽ làm giúp em một báo cáo kiêm tra y tế chứng minh điều này, luật sư của chúng ta sẽ dựa vào đó kiện ngược lại. Còn về con nhãi minh tinh kia, yên tâm đi, truyền thông Hồng Kông càng thích câu chuyện minh tinh và quan chức đại lục thông đồng, hơn nữa đăng tin về đại lục sẽ không có nguy hiểm gì. Hà hà hà, gậy ông đập lưng ông rồi, bọn chúng chắc không ngờ đâu, muốn dở thủ đoạn truyền thông, mấy cái trò bên Hồng Kông chơi nát rồi bọn nhà quê đại lục mới dò dẫm học theo mà. La Chanh quay đầu lại, nếu như khi luật sư Lâm mang thông điệp tới, nó thông minh ra thì dừng tay, chúng ta không cần nó phải đốt phim gốc, nó muốn khi nào mang ra ngắm cũng được. Nhưng nếu không ngoan ngoãn, vậy thì tốt, chẳng qua là sự kiện Trần Kiện Khang nữa thôi. Chỉ khác em là người bị hại do đối phương răng bẫy. La lẫm văn nghe mà thỏa thuê lắm, chỉ là sức nhớ ra một việc. Anh, nếu thế sao em dám gặp bạn bè nữa, sang đại lục một chuyến, kết quả bị người ta hãm hại, mất mặt. La tranh sầm mặt, em đã làm ra loại chuyện này rồi mà còn không biết hối lỗi tí nào à. Anh với cha cố gắng giảm thiệt hại tới mức thấp nhất rồi, em lại còn muốn gì nữa đây? Muốn thành anh hùng để vênh vào đắc ý khoe khoang khắp nơi à? Em có biết la ra ta giờ thế nào không? Chúng ta không thể gặp thêm rắc rối nữa. Em nghĩ anh và cha thích đi chùi đít mấy việc khốn kiếp mà em làm à? Giờ là lúc nào rồi? Em có nghĩ cho gia tộc một chút nào hay không? La lẫm văn rụt cổ lại, không dám ho he thêm một tiếng nào nữa. Trong lòng thì hận lắm, hắn thề. Lần này khiến tần Tây Trăn thân bại danh liệt. Hốt ức hắn chịu hôm nay hắn sẽ trút hết vào tần Tây Trăn ở trên giường. Cùng lúc đó ở Thành Đô, Trình Nhiên nhận được thông báo của cha mình, gọi y tới tầng 2 của tòa nhà Phục Long, người phía Hồng Kông lại tới. Thế là Trình Nhiên gặp được vị luật sư tên Lâm Lang kia. Đối phương có vẻ như chưa từng rời thành đô, chỉ vì đợi thời khắc gặp mặt này. Trong văn phòng chỉ có Trình Nhiên và Trình Phi Dương. Vốn còn có phó tổng giám đốc lưu tiên niệm, nhưng Lâm Lang biểu thị, không có người ngoài thì tốt hơn, ông ta đại biểu nhà La Nhạc, nói chuyện với nhà Trình Phi Dương. Đối phương rất lịch sự, Xong rất cứng rắn Lâm Lang ra mặt giúp La Gia tham gia rất nhiều vụ kiện cáo Hòa giải Đối diện với toàn người phụ trách công ty lớn cấp bậc ngang La Gia Thế nên với cha con của cái công ty lục địa Cũng chỉ tương đương với gánh hát lưu động thôi Sau khi toàn bộ cửa kính của phòng hội nghị được đóng lại Cách tuyệt toàn bộ âm thanh với bên ngoài Lâm Lang mới lấy ra tài liệu Đi vào việc chính Văn bản thứ nhất Tôi nghĩ hai vị nên xem qua Đó là lời khai của hai cô gái Không có lợi Với các vị đâu, văn bản thứ hai là kết quả kiểm tra máu của La Lẫm Văn, thời gian là ngày anh ấy từ Đại Lục trở về Hồng Kông. Bởi vì chúng tôi không tin vào cơ cấu y tế ở Đại Lục, cho nên mới tiến hành ở Hồng Kông. Còn thứ ba, chúng tôi chính thức đề xuất công hàm luật sư, chính thức khởi kiện các vị tội vu cáo. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chương 474 Thời khắc chứng kiến kỳ tích dáng vẻ lâm lang rất đặc sắc Dưới mắt kính tròn là đối mắt cận nặng Mặt luôn mang một nụ cười nhẹ Nụ cười trông rất chuyên nghiệp Không quá nhiều để mất nghiêm túc Không quá ít khiến trò chuyện thêm căng thẳng Nhưng chính vì nụ cười ấy Trong mắt nhiều người có cảm giác rất dối trá vô sỉ Thể hiện rõ bản chất của một tên thợ cãi Trình nhiên đọc văn bản thứ nhất Nếu mày, các ngươi thật vô sỉ, rõ ràng là lẫm văn tới Sơn Hải làm bậy. Lâm Lang không bất ngờ, hắn lường trước cả rồi, khi đưa ra những tài liệu này, đối phương rất có thể nổi trận lôi đình, không sao hết. Hắn sẽ bình tĩnh dùng tư thái điềm đạm của người phía trên đã nắm hết trong tay mọi chuyện, nói các vị đứng nên kích động. Hắn cũng dự kiến được đối phương sẽ nói, những chứng cứ bịa đặt này không có tác dụng, có tác dụng hay không chẳng sao. Chỉ cần kéo đối phương xuống bùn lầy kiện trụng cãi vã là được rồi. Người đại lục ý thức pháp chế kém, rất ngại kiện cáo, ra tòa, ý thức hiểu biết pháp luật không như dân Hồng Kông bọn họ, thế nên rơi vào cuộc chiến pháp lý lâu dài, đối phương sẽ kiệt sức trước. Vì thế lâm lang cười, cậu không nên nói thế, đây cũng là tội phỉ báng. Tôi chưa từng gặp hai nữ nhân đó, thế mà họ bảo tôi cho tiền dụ dỗ là lẫm văn, thế này khác gì mở mồm ra là nói dối. Trình Nhiên xem tài liệu đến đâu bình luận đến đó, không biết luật sư Lâm có xem lời khai. Của hai cô gái này chưa thế, bọn họ nói quá đáng như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi kiện à? Ồ, họ nói gì? Trên này công khai nói tôi là đứa con trai đại lục. Lâm Lang nâng mắt kính lên, à, chẳng lẽ không phải sao? Trình Nhiên đứng dậy, Lâm Lang mỉm cười, hắn đợi Trình Phi Dương lên tiếng khuyên con mình bình tĩnh. Hắn đợi Trình Nhiên lao vào đấm mình. Chỉ cần hắn có một vết bầm nhỏ trên mặt thôi thì chuyện sẽ hết sức thú vị Nhưng Trình Nhiên không kích động nổi điên Mà đi lấy điện thoại, bấm số gọi điện Nói với bên kia, chú út, đối phương muốn làm tới Bắt đầu kế hoạch bê được rồi đấy ạ Lâm lang không hiểu gì cả Nhìn sang Trình Phi Dương Thấy hắn chẳng chú ý tới hành vi của con mình mà chỉ chăm chú đọc tài liệu Cảm giác hơi không ổn Trình Nhiên mở cửa phòng hội nghị Đứng từ xa vẫy vẫy Không khác gì đang gọi chó Lâm Lang tức giận, lòng thầm mắng đúng là loại đại lục ít học láo lếu nhưng vẫn nén xuống đi xem đối phương định rời cho gì. Hắn theo Trình Nhiên tới một văn phòng, bên trong mỗi người có một cái máy vi tính. Luật sư Lâm, tới đây đi, tôi biểu diễn một ma thuật cho mà xem. Trình Nhiên gọi Lâm Lang tới, sau đó bảo một nhân viên công tác, vào mạng đi. Một trang web hiện ra, Lâm Lang biết trang web đó, đó là trang web tiếng Trung lớn nhất toàn cầu. Trước đó không lâu đã sát nhập với mạng Hoa Uyên ở nước Mỹ, rất nổi tiếng với cư dân mạng Hoa ngữ. Đây là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Trình nhiên nói xong đích thân bấm F5, refresh. Chả có gì thay đổi, bấm bái nữa, vẫn vậy. Lâm lang không hiểu ra sao. Trình nhiên thấy bé mặt vô cùng, lại rút di động ra gọi điện, làm ăn kiểu gì thế, không đáng tin cậy chút nào. Nhanh lên, nhanh lên, được, một phút nữa đấy. Lâm Lang tự cười tựa không nhìn y, ánh mắt đầy dĩu cợt. Làm lại, coi như trước đó tôi chưa nói gì nhé. Trình nhiên hắng giọng một tiếng nói với Lâm Lang, lần nữa, ấn F5, giọng lớn lên, tiếp theo đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích đích thực. Lần này trang chủ được làm mới. Ở chính giữa trang web mà Lâm Lang không hề xa lạ ấy, hắn nhìn thấy những bức ảnh của La Lẫm Văn mà bọn họ không ngừng phát động mối quan hệ của La Nhạc cùng công hàm luật sư tạo áp lực không cho những tờ báo lớn ở Hồng Kông cho đăng ra. Không chỉ thế, dưới những bức ảnh đó là vô số tin tức mang theo dụng ý độc ác. Chưa đọc nội dung, chỉ nhìn qua những dòng tiêu đề, Lâm Lang mặt tái mét không còn tí sắc máu nào, trong tích tắc hắn có chút hoảng hốt, đây có phải là sự thực không? Cậu, cậu làm cái gì? Ngay chính bản thân Lâm Lang cũng nghe ra sự phẫn nộ và hoang đường trong giọng nói của mình, cậu có biết mình đang làm gì không? Trình nhiên làm động tác bắn súng, chiến hạng không gian thái không bảo lũy vừa bắn tia laser hủy diệt các người. Tuần san tin tức liên hợp, nghe cái tên thì thật ghê gớm, kỳ thực chỉ là một tờ tạp chí nhỏ mới thành lập năng ngoái. Không khác gì những tạp chí nhỏ nhiều như biển khác của Hồng Kông, mỗi ngày moi móc tin tức bên lề trong thành phố này mới miễn cưỡng duy trì được chỉ được lượng tiêu thụ. Trong cái không gian làm việc chưa tới 200m2 này, bọn họ có đủ chuyên mục từ xã hội, kinh tế, Giải trí, chính vụ, kỳ thực chỉ có 17-18 người mà thôi. Phó tổng biên tập đi tới ô ngăn cách hơi lớn hơn người khác của tổng biên tập, giao bản thảo, hết kinh phí rồi, suốt ngày đang mấy tin chó nhà bà Lưu với mèo nhà bà Lý Thông Gian ngoại tình Theo thống kê nói có tới 70% tạp chí mới sáng lập của Hong Kong sụp đổ trong 3 năm đầu, tôi thấy chúng ta khó mà cầm cự tới được năm sau. Tổng biên tập mắng, kinh phí, kinh phí, suốt ngày chỉ biết đòi kinh phí, Không mau mau đi làm việc kiếm thêm chút lượng tiêu thụ, còn thời gian mà kêu ca à. Phó tổng biên tập cười gượng gạo, nhón chân, lên nhìn quanh, sau đó hạ giọng xuống nói, chẳng phải anh nói là tạp chí thu được tài liệu hot à, hay là thao tác chút, còn hơn là toàn đăng tin vụn vặt. Anh nghĩ la nhạc là ai, chúng ta thu được, báo khác không thu được à, vì sao họ không công bố? Anh có biết mấy tờ báo khác dám cho đăng đều đã bị luật sư khởi kiện rồi không? Ngay cả đại lão trong giới là cửu thúc cũng ra mặt nói chuyện với mấy ông chủ đó rồi. Anh biết bao người có cổ phiếu ở đại đồng không? Anh mà dám moi ra, cổ phiếu mà sụt giảm, họ xách giao tới tìm anh nói chuyện đấy. Chúng ta mà không dám đăng vậy khỏi chờ 3 năm, tôi thấy tuần sau là sập rồi. Phó tổng biên tập thấy cùng đường rồi, đằng nào trả chết, sao không chơi lớn một phen, đột nhiên tổ trưởng tổ săn tin số 2 hết lên, cực kỳ đột ngột. Vốn trong tòa báo thì chẳng thể yên tĩnh. Mọi người lớn tiếng gọi nhau suốt, nhưng mà tiếng hét của vị này cứ như là thành viên lục chiến đội nhân loại va chạm sinh vật ngoài hành tinh, làm người ta giật mình. Lên mạng, mau lên mạng mà xem, diễn đàn cuộc sống Hồng Kông đang đường dẫn tới thông lãng về sự kiện la lẫm văn. Thế là cả tòa báo gõ phím rào rào, ai không có máy vi tính thì chạy sang xem của người khác. Sau khi bấm vào đường dẫn chuyển tiếp, hiện ra cổng thông tin điện tử. La Lẩm Văn tới đại lục mua dâm bị cảnh sát bắt được, nghi có giao dịch bí mật, không lâu sau được tha về. Chủ tịch địa ốc Đồng Phu La Nhạc xuất huyết não vào viện cấp cứu, đưa ra thư thông báo nguy cấp, tính mạng nguy trong sớm tối. Cha không đàng hoàng con cái cũng siêu vẹo, tinh xử hoang đường của La Nhạc. La Nhạc câu kết với cảnh sát nghỉ hưu, nghi ngờ lạm dụng tiền công ty thực hiện lừa đảo quy mô lớn. Dưới tin tức La Lẩm Văn bị bắt chính là những tin tức đó, Tiêu đề nào cũng khiến người ta giật mình thon thót. Khi mà Internet ở trong nước còn chưa phổ cập thì Hồng Kông sớm có Internet. Cáp quang, 200 vạn hộ gia đình ở Hồng Kông đã có hơn 100 vạn chiếc máy tính, ít nhất 50% số hộ gia đình có máy vi tính. Trong 600 vạn người Hồng Kông thì cư dân mạng có tới 200-300 đến 300 vạn người. Mà hiện giờ số người hàng ngày vào diễn đàn cuộc sống Hồng Kông chiếm 20% dân số Hồng Kông, lượng truy cập mỗi ngày lên tới mấy trăm vạn. Vì thế bọn họ tự xưng mình là dân cao đăng. Lúc này chủ đề đang hot nhất trên diễn đàn cao đăng chính là nội dung bài báo về La Gia được trích dẫn từ trang web thông lãng. Thực sự là tin xấu liên tiếp, La Gia không muốn nổi tiếng cũng khó rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 475 Mãnh thú Internet Dầm, cửa văn phòng đẩy ra, giám đốc tòa báo đẩy mạnh cửa đi vào nói lớn, mọi người xem tin tức trên mạng. Sau đó ông ta thấy tất cả đã tụ tập xung quanh máy vi tính, cũng chen vào. La ra xảy ra chuyện rồi. Đúng là họa vô đơn trí, mà cái tên là lẫm văn đó thì ai còn lạ gì nữa, tôi biết sớm muộn hắn cũng gây họa lớn. Không đúng, tổng biên tập lên tiếng. Ông ta xem những bức ảnh cùng loạt tiêu đề rất bắt mắt phía dưới, phát hiện manh mối gì đó. Viên giám đốc cũng phát hiện ra vấn đề, làm đi, cả những bức ảnh đăng trên web lẫn những bức ảnh chúng ta nhận được, đăng cả đi, sợ họ kiện thì chúng ta sập mất. Hồng Kông có hơn 800 tờ báo, chúng ta chắc chắn không phải báo duy nhất cho đăng, cứ đăng đi, đến lúc đó la ra còn rảnh nghỉ chuyện khác nữa mới lạ. Cho đăng trước tiên không ngờ lại là báo chí đại lục. Ở Đại Lục vốn có tạp chí giải trí và truyền thông quan hệ chặt chẽ với thông lãng. Mấy tờ tạp chí này dựa theo xu hướng bây giờ đều chủ yếu đăng tin đủ loại về giới giải trí Hồng Kông, Đài Loan. Giống như báo Hồng Kông hăng hái đăng tin về Đại Lục không ngại đụng, chạm thế lực bản địa, báo Đại Lục cũng chẳng ngán gì phú hào Hồng Kông, có tin hấp dẫn chẳng cần xác minh nhiều cứ đăng ngay cho nóng. Bên này đã bộc phát, bên Hồng Kông chỉ sợ muộn mất phần, thế là không chỉ ảnh mà đầu đuôi câu chuyện công tử của La Gia chơi gái bị bắt ra sao được miêu tả sinh động. Mấy tin tức này ở trong nước không mấy quan trọng, người dân xem vui chửi mấy câu không đau không ngứa vậy thôi, nhưng ở thông lãng, nơi mà được rất nhiều người hoài ngoại quan tâm, ba chữ la lẫm văn liền được gõ vào bộ máy tìm kiếm của Yahoo, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở trang đầu tìm kiếm. Có lẽ người Hồng Kông vào web thông lãng không nhiều, nhưng mỗi người đều vào Yahoo, Đó là bộ máy tìm kiếm nội dung duy nhất đưa họ vào thế giới Internet Nhiều người chú ý như thế Yahoo đương nhiên đưa tin tức này lên trang nhất Phần đông người đọc báo ở Hồng Kông không quá lạ cái tên La Lẫm Văn Hắn dính liền đủ loại scandal trước đó rồi Giả sử La Lẫm Văn bị bắt ở Hồng Kông thì không gây ẩm ý nhiều như thế Nhưng mà khi Hồng Kông mới quay về Quan hệ với đại lục vẫn còn nhiều điều khó xử Người dân Hồng Kông rất mẫn cảm với chuyện hắn để xảy ra chuyện nhục nhã như vậy Một hai tờ báo cho đăng thì có thể có người không tin, nhưng khi tin tức phủ đầy trời như vậy, không tin cũng không được nữa rồi. Suy nghĩ của rất nhiều người là, la ra xong rồi, la nhạc có khi nghe tin về con trai mà xuất huyết não không chừng, thế thì tập đoàn Đồng Phu xong rồi, chạy thôi, ai chậm chân là chết chùm với nhà đó. Cổ phiếu của địa ốc Đồng Phu trong một đêm gặp biến cố lớn, người từng trải qua sự kiện đó kể lại còn kích thích hơn cả đi tàu lượn. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ở ngọn núi đối diện với biệt thự La Gia ở Bạch Gia Đạo, tụ tập vô số phóng viên lắp đủ thứ ống nhòm, ống ngắm. Đám phóng viên này không khác gì võ sĩ đi chinh chiến, ôm vũ khí đứng ở nơi vì chen trúc một chỗ, đặt chân cũng khó khăn, không tha cho bất kỳ ai ra vào La Gia. Sau đó La Nhạc nhận được những chất vấn không chút khách khí từ những nhà đầu tư nước ngoài. Người La Gia đưa ra những ngôn từ cảnh cáo đanh thép nhất, yêu cầu thông lãng xóa bỏ nội dung. Nhưng thông lãng trả lời rằng, bọn họ là nền tảng mở, không thu phí, nếu muốn kiện cáo, vậy thì lấy chứng cứ đi kiện người có ních nêm ca giả đăng bài này lên ấy. Còn muốn xóa bài viết, cũng phải có chứng cứ chứng minh bài viết này không đúng sự thực. Còn nữa, muốn kiện xin mời tới Mỹ nhé, vì tin này do thông lãng Bắc Mỹ đăng. La ra tức điên, liên tục đưa ra phát ngôn ngày một mạnh mẽ, dọa dẫm khắp nơi, sau đó không còn cơ hội kiện ai nữa. Hội đồng quản trị địa ốc đồng phu hết sức tức giận, các cổ đông đòi họp khẩn, la nhạc bị chỉ trích gay gắt, ông ta chỉ tay lên trời thề mình bị hãm hại. Nhưng mà đối diện với dư luận như thế, ai thèm quan tâm ông ta bị hại hay không? Cổ đông và nhà đầu tư phẫn nộ chỉ quan tâm tới cổ phiếu giảm mạnh làm họ tổn thất, thật hay giả cũng là do la ra các người gây ra, la ra binh bại như núi lở. Sau sự kiện đó, nhiều người bình tĩnh nghĩ lại, cảm thấy sự đáng sợ của Internet. Như con mãnh thú trong thế giới hư vô nhảy ra nhè người mà cắn, không cách nào đề phòng. Mà ních nêm ca giả người đầu tiên phát động chuyện này, mãi mãi thành câu đấu Mùa xuân đã tới rồi, nhiệt độ còn chưa thay đổi nhiều, thậm chí thi thoảng có ngày rét trở lại còn lạnh hơn giữa mùa đông, sang sớm vẫn có mảng xương giá lạnh bao phủ đầu cành cây khô. Người dân mang rau từ ngoại thành vào phố, co do trong chiếc áo bông dày, công nhân làm việc ca đêm cúi rạp người trên chiếc xe đạp. Thành đô vào sáng sớm mặt trời chưa lên, tĩnh lặng cổ kính. Cái quán mì bò lâu năm mở cửa như thường lệ, bếp lò kiểu cũ, ánh lửa đỏ rực tỏa hơi ấm cả phòng, mùi thơm từ nồi canh xương sôi xình xịch làm, người qua đường ứa nước miếng. Hôm nay khách hàng đông hơn mọi ngày thì phải, chủ quán nhận ra điều khác lạ. Cái quán này là căn nhà cổ thời Minh Thanh cải tạo mà thành, gian ngoài tháo hết ngăn cách rồi, tạo thành không gian rộng hơn 30 mét vuông bay được 89 bộ bàn ghế, còn sớm cơ bản đã kín khách. Những người này nghe họ trò chuyện thì đều là người công ty Phục Long gần đó. Lưu tiên niệm vào quán, nhìn cảnh tượng đông đúc đó cũng bất ngờ, sau đó liền có tiếng chào hỏi, lão Lưu tới rồi à? Cũng có người nhiệt tình vẫy tay lão Lưu, bên này này. Chủ quán không biết chứ, Lưu tiên niệm sao lại không biết, đây toàn là nhân viên quản lý cao cấp của Phục Long, ông tay hay ăn sáng ở đây có bao giờ tụ gặp họ đâu. Vậy mà hôm nay lại tụ tập đông đủ thế này cũng kỳ, chẳng lẽ có họp sớm, không thể nào, có thì ông ta phải biết chứ. Trình nhiên gần đây sáng sớm lại quyết tâm dậy chạy bộ rồi, chủ yếu là vì mấy ngày Tết, hết ăn lại nằm. Một lần từ Lan đi chúc Tết về, chưa tới nơi rồi, nắng chiếu tới mông rồi mà quý tử nhà mình vẫn cuốn chăn ngủ kỹ. Thế là hôm sau sáng sớm đã kéo chăn, bắt trình nhiên dậy chạy bộ, không thấy Dương Hạ vẫn dậy sớm chạy bộ kia à. Con lười nhác như thế, bảo sao con bé nó không thích con. Hết cách rồi, tránh phải nghe mẹ ca cẩm Trình nhiên đành mặc quần áo kín mít chạy bộ, dù sao cũng là chuyện tốt. Trình nhiên biết sức ý của mình rất lớn, chẳng mấy chốc quay lại trường rồi, không điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt có khi đến lớp lại ngủ gật. Thế là từ mùng 5 Tết tới giờ, trình nhiên đều dậy sớm chạy bộ, sau đó về ăn sáng. Hôm nay vừa chạy qua quán mì thì lưu tiên niệm đã vẫy tay, trình nhiên, tới đây nào. Trình nhiên đành đi tới chào lưu tiên niệm, sau đó lần lượt chào thêm một loạt nữa. Kỳ thực mấy người này trình nhiên đều không quen thuộc lắm, toàn là người mới tới công ty, ít nhất thì y nhớ được tên, không thì cười thật. Vô tư gật đầu một cái là được. Ông chủ, một bát lớn đầy đủ nhé nhanh lên đấy. Lưu tiên niệm vẫy tay gọi, chủ quan tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc một bát mì bò nóng hổi bóc khói nhi ngút đặt trước mặt trình nhiên. Nhìn trình nhiên ăn ngon lành Lưu tiên niệm lên tiếng, còn nhớ lần trước có người từ Hồng Kông tới đưa công hàm luật sự không? Trình nhiên vầng một tiếng, người đưa thư là Lâm Lang, ông ta mang thư tay của La Nhạc. La Nhạc vì đứa con trai bộc lộ chuyện mua dâm bị bắt ở trong nước. Sau đó chuyện ẩm ý lên, có người tố cáo ông ta đưa hối lộ trong hạng mục nhà đất, phải tuyên bố từ chức chủ tịch rồi, giờ đang điều tra. Nhưng loại chuyện này không giả được, người kinh doanh địa ốc ít nhiều dính dáng, không bộc lộ ra thôi. Một khi thực sự tố cáo và điều tra, với tình trạng la nhạc bây giờ, khả năng có thể ngồi tủ. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 476, Lấy Gì Mà Trả Đây 1. Cái quán nhỏ đang náo nhiệt, nghe thấy Lưu Tiên Niệm nói thế liền lắng hăng xuống. Có người gắp mì lên rồi không đưa vào miệng, chỉ nghe thấy chủ quan ở trên bếp dùng thìa múc canh gõ lên mép nổi. Mái cong ngoài quán lấp ló cành cây đã nhú chồi non, mặt trời lên chiếu năng xuyên qua mây, nắng xuân có chút hơi ấm tạo ra bóng hình bậc thang trên sàn nhà. Thực ra trước khi trình nhiên tới, những người thuộc tầng quản lý này đang thảo luận chuyện khiến nội bộ cao tầng tranh luận gây gắt thời gian trước. Dù sao khi đối phương tìm tới nơi, Trình Phi Dương không che giấu đưa lá thư kia cho một số nguyên lão Phục Long, nhờ họ giúp cho ý kiến, ra đối sách, chuyện cứ thế mà chuyển đi. Nguồn cơm không rõ ràng, nhưng một bên là con trai độc nhất của Tổng Giám Đốc Phục Long. Một bên là con thứ ba, một ông chủ lớn Hồng Kông, khiến người ta dễ dàng nghĩ tới. Hai chàng công tử trẻ tuổi tâm cao khi, ngạo, đua tranh giành giật nữ nhân. Phục Long không ngừng lớn mạnh, liên tục có dòng máu mới truyền vào, những cao tầng mới tới này. Ấn tượng về trình nhiên không nhiều, ngoài việc y hay dùng nhân viên phục long cho việc riêng. Tổng giám đốc có vẻ rất nuông chiều con, cả mấy vị nguyên lão cũng dung túng cho y. Ngoài ra còn học ở thập trung, thành tích không kém. Một thiếu niên thành tích tốt, con nhà giàu có, tất nhiên phải kiêu ngạo, ở địa bàn của mình. Xảy ra va chạm với con cái phú hào đi du lịch, khiến luật sư tìm tới tận nơi, mọi người đều cho rằng trình nhiên hiếu thắng gây họa. Vị thiếu gia này nhìn bề ngoài thì hiền lành thật thà, vậy mà nhiễm thói hoàn khố rồi, cho rằng nhà mình ghê gớm lắm. Đến phú hào Hồng Kông mà cũng dám gây sự, khiến nhiều người lắc đầu không thôi. Tiếp đó có tin tức nhiều hơn, thì ra là trong lễ hội Hoa Đăng ở Sơn Hải, La Lẫm Văn va chạm với một người bạn của Trình Nhiên, Trình Nhiên liền ra mặt giúp bạn mình, nên mới dính vào kiện cáo. Bộ phận pháp vụ của Phục Long đã bắt đầu chuẩn bị để ra tòa với đối phương, Cho dù vụ kiện này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng công ty Đối phương cũng không tầm thường Thời đó, mọi thứ ở Hồng Kông đều đi trước trong nước Người ta sản xuất tốt hơn, phồn vinh hơn, có kiến thức hơn, giàu có hơn Đa phần người trong nước đối diện với người Hồng Kông đều có chút tự ti Thấy mình thua kém Thế nên không tránh khỏi những lời trách móc Tổng Giám đốc quá chiều con Chuyện này trình nhiên cúi đầu xin lỗi có khi là qua rồi Vậy mà nhất quyết không chịu Xảy ra chuyện rất có khả năng ảnh hưởng tới công ty Cảm quan mọi người với trình nhiên vì thế không tốt Sau đó chuyện phát sinh làm người ta không hiểu nổi nữa La ra tựa hồ chỉ trong một tuần thôi mà cả nhà gặp họa Không chỉ con trai la lẫm văn bị bộc lộ đống chuyện thối nát Mà sự kiện phạm pháp của la nhạc bóc ra liền hồi Tuy la nhạc đã từ chức chủ tịch tập đoàn Né tránh, áp lực chuyện vẫn không ngừng lại Làm sao có thể như vậy được Chuyện này đi nghe ngóng từ chỗ Tổng Giám Đốc thì không được, đương nhiên moi tin tức chỗ Trình Nhiên. Tổng Giám Đốc vì con trai mà ra tay tới cỡ này, dù không thiện cảm với Trình Nhiên chăng nữa, xem ra phải thay đổi cách đối xử với vị công tử này. Hỏi ra mới biết Trình Nhiên ít ra khỏi nhà, buổi sáng tập thể dục về hay ghé qua quán mì này. Ai rè người suy nghĩ như vậy không chỉ có một, mọi người xấu hổ không tiện nói, nên vừa nghe lưu tiên niệm nhắc tới liền dương tai thỏ lên. Chú Lưu cũng thích nghe mấy chuyện vỉa hè à. Trình Nhiên cười nói, ánh mắt thì lướt qua cái quán mì bỗng dung trở nên tấp nập, bọn họ tới đây có dụng ý gì, y đoán được 7-8 phần, chuyện la ra rốt cuộc là sao. Lưu tiên niệm còn có giao tình cùng ăn mì bò vài lần với Trình Nhiên, không ngại hỏi thẳng, cháu không biết. Trình Nhiên mặt hết sức thật tà, vậy là họ không kiện nửa rồi hả chú? Nhìn đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thiếu niên ngây thơ ấy, Cơ mặt lưu tiên niệm hơi có giật Muốn giả bộ thì đừng làm trắng trợn vậy chứ Cuối cùng không nói ra Ừ, không cần lo nữa đâu Bên họ giờ đủ kiện cáo phải ứng phó rồi Thằng nhóc này xem ra thế nào cũng không chịu nói thật Chỉ có điều ông ta hiểu Giờ ai còn coi y như học sinh bình thường thì là sai lầm cực lớn Tiếp theo đó vừa ăn vừa nói Câu được câu trăng Đến gần giờ đi làm Mọi người đứng dậy rời quán Một người đi ngang qua cửa quán đột nhiên bước vào trình nhiên vỗ vai một cái làm trình nhiên phọt mì ra ngoài. Đó là lão la một trong bát đại kim cương của Phục Long, cười ha hả nói, thằng nhóc này, làm tốt lắm. Nói xong kệ trình nhiên mặt dính mì đi thẳng, cùng đám cao tầng khác hoang mang, trình nhiên, giỏi lắm. Rốt cuộc có vị giám đốc phòng hạng mục đứng gần trình nhiên nhất lên tiếng, nói xong câu này tựa hồ toàn thân thoải mái, hơn nhiều, xảy bước khỏi cửa, người khác thấy thế không giữ ý nữa, đi ngang qua hoặc vỗ vai, hoặc sơ ngon cái, lấy tư cách trưởng bối nói vài câu khen ngợi. Trình dịch không ngờ cũng xuất hiện ở trong quán cười ha hả đi tới ôm vai trình nhiên một cách hết sức thân tình, nói lớn, tôi biết ngay từ đầu rồi, đứa em họ này của tôi không tầm thường, cái nhà kia đúng là mù mắt, dám trêu vào nó, đúng là không biết tự lượng sức. Tưởng trình ra dễ trêu chọc à, nhiều người bấy giờ mới biết, té ra người này là anh họ trình nhiên, tức thì quay sang niềm nở giới thiệu bản thân, Trình nhiên nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ. Trần Mộc Dịch sau khi rời khỏi Sơn Hải sống trong thấp thỏm lo âu, làm việc gì cũng cẩn thận từng ly từng tí một, cứ như sợ thở mạnh một chút thôi cũng bị người ta nghe thấy vậy. Vì tránh đêm dài lắm mộng hắn thúc dục Tần Tây chăn sớm kết thúc kỳ nghỉ, lập tức tới Luân Đôn tránh sóng gió, còn hắn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận phong bà. Cùng lắm thì đành bỏ thị trường Hồng Kông, Đài Loan béo bở, chuyển văn phòng tới Tứ Xuyên, Ở nơi này Tần Tây Trăn vẫn là con cưng Cùng lắm thì sự nghiệp chậm lại vài ba năm Sau đó đúng như hắn đoán La ra không xin lỗi Ngược lại đối phương còn phản kích Bắt đầu chiến dịch bôi nhọ Tần Tây Trăn trên nhiều phương diện Trần Mộc Dịch khi đó chửi mắng trình nhiên không thôi Một số tờ báo mang tính khuynh hướng ở Hồng Kông Không có thiện cảm với nghệ sĩ xuất thân nội địa Một khi có cơ hội là không nể nang gì cả Chưa nói đào ba thước đất dùng kính lúp phóng đại mọi chuyện, dù là không cũng biến thành có được. Cha mẹ Tần Tây Trăn cũng biết chuyện, gọi điện cho hắn hỏi nguồn cơn, hắn ra sức trấn an hai ông bà, nhưng bản thân cũng dối bời. Một số đài truyền hình có hợp tác với bọn họ cũng thông báo xem xét lại, không chỉ Tần Tây Trăn, cả công ty bắt đầu gặp ảnh hưởng rồi. Khi Trần Mộc Dịch cho rằng chỉ còn cách hết rồi, chỉ còn, cách rời công ty đi nơi khác kiếm ăn thì chuyện lại thay đổi. Thời gian này Trần Mộc Dịch làm việc gì cũng hồn vía để đâu đâu, đầu óc chỉ nghĩ tới hướng đi sau này. Hắn chỉ là ông chủ công ty nhỏ, dựa vào tần tây chăn kiếm miếng ăn, sống cùng sống, chết cùng chết. Kết quả ở công ty hợp tác, loang thoáng nghe thấy nhân viên người ta đi qua trao đổi với nhau có nhắc tới ba chữ la lẫm văn, nghe chuyện người ta bàn tán. Còn nghĩ là mình nghe nhầm, vội vàng chạy ra sạp báo gần nhất, bới một hồi mua liền 10 tờ báo liên quan tới tin tức giải trí. Cho dù là ở đường phố Quảng Châu, tựa như cũng nhìn thấy tin tức đang dồn dập đổ xuống la ra. Trần Mộc Dịch đọc tin mà hoa cả mắt, cái gì mà địa ốc đồng phu thí xe giữ tướng, la nhạc mất chức chủ tịch tập đoàn, rồi đủ loại chuyện liên quan tới la nhạc được tiết lộ. Có thể nói suốt một tuần liền, Trần Mộc Dịch chỉ ngày ngày theo dõi sự kiện này, đến khi khẳng định la ra khó mà xoay chuyển thế cờ nữa mới ngẩn đầu từ máy vi tính lên. Hắn mò mầm cái gói thuốc lá đã dẹp lép, Móc ra được một điếu thuốc, giít liền mấy hơi Mới cầm điện thoại lên gọi cho Tần Tây Trăn Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 477 Lấy gì mà trả đây 2 Đêm khuya ở Quảng Châu Ba ngày ở Luân Đôn Trước tiên Trần Mộc Dịch quan tâm tới tình hình Tần Tây Trăn bên đó, chuyện cọ sát với đội ngũ mới và tiến độ ghi âm bài hát. Cuối cùng Trần Mộc Dịch mới nói, hôm trước Giám đốc Lý của phòng thu Thịnh Hâm tới làm thuyết khách cho là lẫm văn. Nói là phân tích thiệt hơn, thực chất là uy hiếp chúng ta, hôm nay gọi điện muốn mời cơm xin lỗi rồi. Đám người đó toàn là tiền bối trong nghề đấy. Thế sao? Tần Tây Trăn ở ngoài đường, cô kiếm cái ghế ngồi xuống, Trần Mộc dịch tựa như kiếm được người tâm sự, nói ra một, chàng, sau đó còn vài người nữa, hết xin lỗi lại thỉnh tội, xem chừng là sợ chết khiếp rồi. La Lẫm Văn hôm trước ngây ngang lắm, giờ kết cục thế này đây, không chỉ hắn, cả tập đoàn của cha hắn cũng bị liên lụy. La nhạc khả năng đối diện với tù tội, loại đó bình thường tác oai tác quái, không biết nhìn lại bản thân gây ra bao nghiệt chướng rồi, xa cơ thất thế một cái là người ta nhảy vào dẫm đạp thôi. Chỉ vì sĩ diện một lời xin lỗi mà tan cửa nát nhà La lẫm văn lúc này đoán chừng hận không thể bò tới dưới chân cô mà xin lỗi ấy chứ Cô cũng thật là, chuyện như vậy mà giấu tôi Hại tôi thời gian qua bạc cả đầu đây này Tôi cũng biết gì đâu Tần Tây chăn ngồi trên ghế dài Đầu đội mũ lưỡi trai nam Mái tóc thẳng mượt từ hai bên mép mũ buông xuống Người khoác chiếc áo nỉ kẻ caro đỏ Chân đi tất đen giày da nhỏ thi thoảng đá cục đá nhỏ bên đường Cô hơi ngẩng đầu đó nhận ánh nắng trên bầu trời dĩ quốc chiếu lên khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Cậu ấy nói cậu ấy lo liệu tốt chuyện này, nên tôi để mặc cậu ấy làm. Trần Mộc Dịch ngớ người, tức là khi đó cô không biết gì cả, vậy mà cứ để cậu ấy làm. Ừ, Tần Tây chăn trả lời đơn giản, Trần Mộc Dịch ghen tị. Hắn mới là người chạy đôn chạy đáo lo chuyện lớn chuyện nhỏ cho Tần Tây chăn cơ mà, cô tin cậu ấy làm được. Không hẳn. Tôi tin cậu ấy sẽ làm điều tốt nhất vì tôi, có thể cậu ấy không làm được, cũng không sao, tôi cũng không hối hận. Là người từng trải, Trần Mộc Dịch hiểu khi một cô gái nói những lời như vậy về một chàng trai còn không phải tương đương giao phó cả cuộc đời của mình cho người kia rồi. Trần Mộc Dịch không biết nói gì nữa, chuyện này lộ ra, sẽ không biết có bao trái tim tàn vỡ. Với lại hai người tuổi tác chênh lệch như thế, lại còn từng là học sinh và giáo viên, e là khó được người ta chấp nhận. Chỉ là đây, không phải là việc hắn nên xen vào, vừa không nhận ra, quay lại việc chính, nhưng mà cậu ấy cũng thật lợi hại. Bảo sao cậu ta không để cô gặp La Lẫm Văn ngay mà chờ đợi thêm mấy ngày, hẳn là để chuẩn bị tìm nhược điểm của đối phương rồi. Giờ nhìn lại, La Lẫm Văn khi đó đăng báo công khai xin lỗi đúng, đó là lựa chọn tốt nhất. Tây Trăn, cô có một người như vậy giúp đỡ, đúng là quý nhân trong đời đấy, người khác cầu mà không được. Vậy tôi phải làm sao đây? Tần Tây Trăn có chút khổ não, tôi nợ cậu ấy ngày một nhiều rồi. Trần Mộc Dịch không biết phải trả lời thế nào cho phải, cậy ra nói vài câu kinh nghiệm nhân sinh sao. Quan hệ giữa Tần Tây Trăn và Trình Nhiên thế nào, hắn chưa hiểu hết, nói linh tinh có khi biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Còn ở quốc gia châu Âu kia, nhiệt độ lúc này không khác nhiều thành đô, Tần Tây Trăn cho bàn tay lạnh cóng vào sâu trong túi áo, đầu ngưỡng lên, mái tóc mềm men theo hai gò má hồng hào của cô đổ xuống như thác. Mũi hếch hơi nhăn lại, sau này mà muốn trả thì bao nhiêu tiền mới đủ cơ chứ. Bán luôn bản thân cho rồi. Khi Hong Kong khơi lên một hồi huyên náo, chẳng ai có thể ngờ được, kẻ đầu sỏ đang bò nhoài ra bàn, oanh liệt làm bài tập nghỉ đông. Chính nhiên về Sơn Hải cơ bản là không ăn no ngủ kỹ thì tụ tập với đám bạn bè chơi quên trời đất, sau đó lại vì chuyện của tầng Tây Trăn mà bố trí tới tận khi lên thành đô. Cho tới lúc mở cái cặp sách phát hiện bên trong xếp chặt kín tài liệu, Toàn là bài tập nghỉ đông, suýt thì không nhịn được đái ra quần. Y rảnh rỗi chỉ giải mấy để số học hiểm hóc kiếm niềm vui, quên luôn cả bài tập rồi. Thập trung tự do là đặt trên cơ sở học sinh có tính tự giác cao, tức là giáo viên không nhắc đi nhắc lại phải làm bài, không có nghĩa là có thể không làm bài tập, nhất là bài tập kỳ nghỉ. Thập trung ở trong tỉnh được người ngoài gọi là tình trường là sân chơi, khác biệt là ở dù lượng bài tập nhiều như biển. Học sinh có năng lực quản lý thời gian cực mạnh. Cho nên mới có thể ung dung, hoặc là rõ ràng hôm qua làm bài tới 12 giờ đêm, hôm sau vẫn yêu nhã cười nói hôm qua thức cả đêm vượt ải trò chơi. Trình nhiên bây giờ muốn ung dung không nổi, muốn yêu nhã trả xong, chỉ có một bụng đầy ấm ức. Rõ ràng làm cả đống chuyện lớn, vẫn phải nộp bài tập về nhà. Nhưng mà cuộc sống không cho anh cơ hội cãi lại nó, ư thì anh trùng sinh đấy, nhưng mà nếu anh không nộp bài tập, Muốn bị mời phụ huynh, muốn bị bạn bè nhìn với ánh mắt kỳ thị thì cứ việc ngồi đấy mà oán trách. Bụng đầy oán khí, vội vàng làm bài, Trình Nhiên bị nhấn chìm trong núi bài tập. Thế là cho dù La Nhạc có rời khỏi vị trí chủ tịch, sau đó là vì hành vi hối lộ mà bị điều tra cũng không khiến Trình Nhiên có chút hứng thú gì nữa rồi. Giờ y lo thân còn chẳng xong nữa là ai rảnh đi để ý tới người không liên quan. Điện thoại trên bàn gieo vang, Trình nhiên tay vẫn viết chỉ có mắt hơi liếc sang Số điện thoại quá quen thuộc Tới từ Khương Hồng Thược Hình như mình quên cái gì ấy nhỉ Trình nhiên hơi hoang mang cầm điện thoại lên Sau đó nghe thấy giọng vui vẻ của Khương Hồng Thược Trình nhiên, mình về Thành Đô rồi Hôm nay đi chơi đi À đúng, cô ấy về thủ đô ăn Tết Giờ mới về Thành Đô Sao muộn vậy Không phải cô ấy nói cha mẹ về làm việc Ở lại thủ đô rất chán nên cũng sẽ về Thành Đô sớm à Sao hôm nay mới về? Mà điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng ở chỗ giọng cô ấy êm như du. Làm Trình Nhiên như nghe thấy trích đoạn nào đó trong hí kịch. Quan nhân, tối nay chúng ta đi chơi đi. Thế là Trình Nhiên bắt đầu nghĩ. Ừ thì đi, đi đâu, chơi gì, tôi có về không? Ghi, quyết định vậy nhé, chiều đi ăn cơm. Cút điện thoại rồi, không lâu sau lại có số gọi tới. Trình Nhiên nhận máy, là giọng mã khả. Trình Nhiên, Hồng, thược về rồi. Cô ấy nói với cậu chưa, bọn tôi hẹn nhau hôm nay tụ tập, hiện đang thường lượng ăn cái gì, cậu có gì tiến cử không? Trình nhiên Trưng hửng, các bạn tụ tập á. Ừ, tôi, tôi Hồng Động, La Duy với Thư Kiệt Tây nữa. Cậu không tiến cử nơi nào à? Vậy lát nữa bọn tôi chọn xong nói với cậu nhé. Má Khả nói tiếng lia, à, ừ. hứng thú của trình nhiên bị thổi bay gần hết, trong lòng còn có chút hậm hực nghĩ, nha đầu ngốc. Bao lâu rồi mới gặp lại, không phải là lúc hưởng thụ thế giới hai người sao. Còn gọi thêm cả đám người không liên quan nữa làm gì. Tiếp tục ủy oải làm bài tập, đến giờ hẹn trình nhiên mới ra trạm xe buýt, tới quán ăn ở trung tâm thành phố. Hình như cái tên lôi vĩ bị kỳ nghi tết làm lãng quên rồi, cha mẹ cũng không lo lắng cho an toàn của y nữa. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 478, còn chơi cái quái gì nữa? Trình nhiên đến nơi thì đám khương hồng thượng đã đợi sẵn, nửa tháng không gặp, dù từng trải thế nào, cái cảm giác sao động đó luôn xuất hiện với người ta để tầm Trong phòng khá ấm áp, vì thế mọi người đi vào đều cởi áo khoác. Hôm nay Khương Hồng thực mặc áo rinh xám, lúc này áo ở trên mặt, cô chống khủyu tay lên bàn. Đầu ngón tay gầy gầy cái đũa, lưng ngồi thẳng tắp, trò chuyện với mã khả và tô hồng đậu, áo len cao cổ màu hồng làm thân thể thiếu nữ càng thêm yểu điệu. Ánh mắt chạm vào ánh mắt Trình Yên, mặt cô không có nhiều biểu cảm, nhưng hàng mi rất linh động hơi rung rinh, cái miệng cũng cử động. Trình Yên nhận ra cô nói, ngốc! Hàm ý trêu chọc mình khi nãy tưởng cuộc hẹn hò của hai người đây mà, trình nhiên mặt tỉnh bơ trả lời đợi đấy. Đó là trải nghiệm kỳ diệu. Khương Hồng thực vẫn đang cùng hai cô bạn khúc khích cười đùa nói vài đề tài nữ sinh, còn trình nhiên đi vào chào hỏi. Mọi người, nhưng lại âm thầm giao lưu với nhau mà không ai biết. Đến khi hai người nói chuyện với nhau, đều dùng vẻ mặt nghiêm túc nói đề tài mọi người đang cùng nhau chia sẻ, hoặc là nghe người khác nói chuyện. Nhưng một cái chừng mắt, một cái nhớ mày, hoặc động tác vô ý nào đó đều truyền tải thông điệp chỉ hai người mới hiểu. Trong bữa cơm mọi người kể chuyện chơi Tết, ôn lại một năm đã qua, mang theo sự mỹ hảo của thiếu niên không biết sầu. Bữa cơm sắp kết thúc, mọi người đều chưa tận hứng, muốn chơi tiếp, ai rè tô hồng đậu kiến nghị đến không gian Internet ở thiên hành đạo quán chơi game đi. Gần đây có một trò chơi rất hot, tên là WorldCave, chúng ta chơi trò đó, Hồng Thược, về nhà trước 10 giờ là được chứ gì. Khương Hồng thực gật đầu. La Duy nghi ngờ, nữ sinh các bạn mà cũng biết chơi game trên máy tính à. mã Khả biểu môi, tưởng mỗi đám con trai các cậu biết chắc, mình chơi cả đống rồi, Starcraft này, Red Alert này, Diablo này, không biết phá đảo bao nhiêu lần rồi, cả Warcraft cũng biết. Thư kiện Tây bất ngờ thực sự, Hồng Thược cũng biết à. Khương Hồng thực xua tay, mình có thể ở bên xem các bạn chơi trước rồi học tập mà. Trình nhiên nghe họ nói chuyện. Đáy mắt như có một tia sáng vừa lóe lên, bọn họ đang nhắc tới địa bàn của mình. Vừa nãy nha đầu đó dám nói mình ngốc, trình nhiên thấy tới lúc cho nha đầu ngốc đó biết thế nào là sự cường đại của người trùng sinh rồi. Thế là cả đám nhanh chóng thanh toán tiền, bắt xe buýt tới thẳng thiên hành đạo quán. Tầng 2 thiên hành đạo quán từ lúc khai trương tới giờ lúc nào cũng kinh doanh tấp nập. Nếu tới vào giờ cao điểm chắc chắn sẽ không có chỗ, nhưng bây giờ vừa vặn là giờ ăn cơm, nên bọn họ tới còn có chỗ trống. Chẳng có gì bất ngờ, tạ phi bạch ở đây, hiện thiên hành đạo quán có hai phó tổng giám đốc. Tạ phi bạch phụ trách quán nét tầng 2, tương tru phụ trách quán cà phê và nhà bếp hậu cần, phân công rõ ràng, thời gian chỉnh, nhưng không có mặt ở thành đô, tạ phi bạch luôn ở đây tọa trấn có trách nhiệm hơn y nhiều. Nhìn thấy đoàn người trình nhiên, Khương Hồng thực tới, tạ phi bạch trong lòng còn thầm chửi tên khốn dẫn bạn gái đến khoe khoang đây mà. Vì thế hắn chào hỏi như bạn bè bình thường. A Trình Nhiên, Hồng Thược, tới chỗ tôi chơi à, chơi thoải mái đi, không phải lo nghĩ gì cả, tôi chả. Khương Hồng Thược quen biết tạ phi bạch trước Trình Nhiên mấy năm cơ, mỉm cười, cậu mà không thu tiền là sau này bọn mình không tới nữa. Tạ phi bạch hào phóng phất tay, tặng mỗi người một thẻ hội viên, lát đăng ký tên, tới đây báo danh là dùng được. La Duy Kiệt hâm mộ quay sang hỏi Khương Hồng Thược, người quen của bạn à. Khương Hồng Thược hái mắt giới thiệu, bọn mình trước kia học cùng trường ở Sơn Hải, Tạ Phi Bạch là lão đại trong trường đấy, cậu ấy rất nổi tiếng. Mọi người thoải mái nhận thẻ, chỉ tô hồng đậu nhìn Tạ Phi Bạch hơi đỏ mặt, Ly Nhi nói một câu cảm ơn làm người ta nghi ngờ không biết cô có phải trúng tiếng sét ái tình gì không. Ai nấy tới máy tương ứng, Khương Hồng Thược đi cuối cùng, trình nhiên đưa cô một cái thẻ, cô nhận rồi lại không vội vào mạng, mắt nhìn trình nhiên chằm chằm, tựa cười tựa không. Trình nhiên bị cô nhìn tới thiếu tự nhiên, nhìn gì chứ? Đi thôi, Khương Hồng thực hỏi, thiên hành đạo quán do cậu mở hả? Trình nhiên hơi chuột dạ, làm mặt tỉnh bơ đi ngang qua qua cô, nói cái gì vậy? Đi nào, mặt không đổi sắc, chẳng tỏ ra có chút ngạc nhiên nào. Ừm, vậy là mình xác định rồi, cậu không phải ông chủ đằng sau thì cũng khó thoát khỏi liên quan đúng không? Khương Hồng đắc ý, Bản thân tạ phi bạch thấy cậu tới lại không tỏ ra thân thiết gì đã có vấn đề rồi, lại còn định giấu dếm, ngây thơ quá. Tính một lần chơi trò giả heo ăn thịt hổ, vậy mà chưa đợi lúc đắc ý nói ra, đã bị vạch trần, làm trình nhiên hậm hực vô cùng. Còn chơi cái quái gì? Nữa, y muốn lộn bàn bỏ về. Nhìn cái mặt tiêu nghỉu của trình nhiên, Khương Hồng thực cười càng vui vẻ, trước đó mình nghe nói tần thiên làm việc ở thiên hành đạo quán. Thái độ của cô ấy với cậu cũng thay đổi từ đó. Thứ hai, mọi người bảo tạ phi bạch mở cái quán này, mình còn lạ gì cậu ta, hồi ở nhất chung, cậu ấy chỉ giỏi đánh nhau thôi, tối đa cô lắm cậu ấy chỉ có thể mở cái quán nét nhỏ. Thiên hành đạo quán có tận 5 tầng, 3 tầng chưa hoạt động, cậu ấy không tính toán xa tới vậy. Thứ ba, tạ phi bạch đúng là rất hào sảng, nhưng nếu là ông chủ rồi, không thể nào ai dẫn bạn bè tới cũng miễn phí. Làm thế thì duy trì nổi nơi này sao Ngoài ra như mình đã nói Cậu ấy muốn che giấu quan hệ với cậu Rất là lộ liễu Đừng có thông minh như vậy Trình nhiên cao có Không phải đâu Nếu không phải hiểu cậu Cùng hiểu người bên cạnh cậu Mình không đoán được những điều này Khương Hồng Thược làm vẻ mặt biết lỗi Đáng lẽ mình không nên nói ra nhỉ Vừa không biết gì Đợi cậu tiết lộ Sau đó mình có thể gieo lên oa Trình nhiên Cậu thật lợi hại Nghe như thể mình là trẻ con ấy, trình nhiên hừ nhẹ, miễn đi, ngồi xuống, bạn tới đây phá đám thì có Mở một chỗ lớn thế này, chắc là tốn kém lắm nhỉ, cậu lấy đâu ra tiền thế? Khương Hồng thực hứng thú nhìn bố trí xung quanh, trình nhiên thở dài, tới mức này giấu cô không ít gì nữa, mà với quan hệ hai người, có thể cho cô biết rồi, bạn biết Tam quốc xa chứ. Khoản tiền đầu tiên của mình từ đó, vốn chỉ định làm cho mấy anh em trong nhà chơi thôi, Sau đó anh mình muốn đem vài bộ đi bán, rồi cứ thế bất trí bất giác làm lớn. Chuyện trong dự liệu thôi Khương Hồng Thược chẳng bất ngờ. Ừ, cái này mình đoán được rồi, trong trò chơi đó có nhân vật Khương Hồng Thược, rất giống mình. Quan trọng nhất là, còn nhớ báo tưởng bọn mình làm trước khi tốt nghiệp sơ chung không? Mỗi người làm việc, đều có phong cách của mình, vẽ tranh cũng như vậy. Cậu Thiên Hướng dùng chi tiết tỉ mỉ và màu sắc phong phú thể hiện ý tưởng của mình. Nhìn kiểu vẽ mang phong cách y hệt trên thẻ bài, mình biết ngay là cậu vẽ rồi. Với sự thông minh tinh ý của cô ấy nhận ra phong cách vẽ của mình không có gì bất ngờ, trình nhiên chỉ hơi thất vọng, rốt cuộc phải làm chuyện kinh động gì mới có thể khiến cô ngạc nhiên đây. Bảo sao nam nhân không thích nữ nhân quá thông minh, trình nhiên dần hiểu câu này rồi, thắc mắc, vậy vì sao trước đó không hỏi mình. Khương Hồng Thược, con gái võ tướng Khương Duy, sống động vô cùng, lại đẹp đẽ như thế, So với người thật không kém là bao Một hình vẽ mang theo cảm tính nhiều như vậy Khương Hồng Thược cố nén cười Mình cho rằng bạn thầm yêu mình Chẳng may mình bóc trần ra Bạn mất mặt thì sao Chính nhiên rất muốn chui vào một góc Ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất Khương Hồng Thược vội vàng điều chỉnh vẻ mặt Dỗ rành, được rồi, được rồi Đừng buồn mà Mình sẽ giả vờ không biết gì hết Được chưa Giờ giả vờ còn ích gì nữa Dỗ trẻ lên ba à Trình nhiên hai mắt rực lửa, quyết lấy lại tự tôn, ra kia ngồi, vào game đi, chúng ta đổi chiến trường giải quyết ân oán. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 479, Liên Quân đánh tần Phía bên kia mấy người la duy, thư kiệt Tây đã vào game rồi. Chỉ còn đợi Trình Nhiên và Khương Hồng Thược Trình Nhiên tính trước tiên dạy cho Khương Hồng Thược biết chơi trước đã Để cô thấy được thú vui chơi game phong cách ở đâu Sau đó y mới bung hết khả năng ra dẫm đạp cô một trận Như thế mới hả giả Chứ để cô ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì thì thẳng cũng chẳng ý nghĩa Game phong cách về bản chất cũng là một loại đối kháng trí tuệ Chỉ là không ngờ đoàn người bọn họ khi vào quán net đã gây chú ý rồi Chủ yếu vì Khương Hồng Thược đi Tới đâu cũng cực kỳ gây chú ý, có mấy tên ngồi trước máy mà mắt không để tâm vào trò chơi, cứ thi thoảng nhìn Khương Hồng thược. Cũng có người nhìn thấu ngay mưu đồ của trình nhiên, trong lòng kêu gào vô xỉ Ai mà không biết chiêu tán gái đó, đầu tiên là dẫn một tiểu nữ sinh ngây ngô tới, để cô gái ở bên cạnh xem nếu cô gái cũng chơi game, hiểu một chút càng tốt. Đợi khi nhìn thao tác thuần thục của anh, dù lúc đó không gội đầu, miệng phi phèo thuốc, chân vắt lên bàn nhưng ung dung đánh tan quân địch. Đối với nữ sinh phần đông nhìn máy tính như nhìn thiên thư, thể nào cũng vì tài hoa mà bỏ qua bề ngoài vỗ tay gieo hò. Nhìn trình nhiên ân cần dạy Khương Hồng thực thao tác và dẫn dắt nhập môn, còn Khương Hồng Thược ở bên chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật đầu. Cả đám đau khổ, em gái xinh đẹp hôm nay chín phần sẽ đọa lạc rồi, lẽ trời ở đâu? Sau khi giải thích xong, mọi người trước tiên chơi một hai ván lấy kinh nghiệm thực tế, Trình nhiên cơ bản nắm được thực lực mấy người kia, hai nam sinh La Duy, Thư Kiệt Tây chơi khá bài bản, trình độ không cao. mã khả kỹ thuật tốt bất ngờ, nhiều pha xuất thần, song ít chơi nên kinh nghiệm non nớt lắm, còn tô hồng đậu trình độ rõ ràng hạng nhớ mặt quân thôi. Năng lực học tập của Khương Hồng thực rất xuất sắc, mới đầu còn có chút lóng ngóng, mọi người chơi rất chậm. Đám con trai xung quanh sao để trình nhiên chiếm hết hào quang, tích cực giải thích cho cô công dụng binh chủng. Khác biệt tấn công tầm xa và tầm gần, cô vừa chơi vừa nhìn trộn màn hình của Trình Nhiên, ai ngờ điều binh khiển tướng được 7-8 phần. Chứng kiến năng lực học tập của Khương Hồng Thược, Trình Nhiên không khói giấy lên chút uy hiếp, mỗi lần thấy cô đảo mắt sang màn hình của mình. Học thủ pháo điều quân, y lại không khỏi nghĩ có nên đối vị trí để cô ấy ngồi ở phía đối diện, không thể để cô ấy ngồi cạnh mình nữa không. Nhưng mà thấy làm thế hơi vô sỉ, y muốn đường đường chính chính đánh. Bại Khương Hồng Thược. Chơi chừng một tiếng, Khương Hồng Thược nắm bắt được hết lối chơi rồi. Cô chọn tộc Human, thích điều khiển hero Vladimir dẫn đầu đội quân. Tuy thao tác đơn binh không thuần thục, nhưng có tầm nhìn đại cục. Nói thẳng ra là tư duy chiến lược cao. Biết nhìn một cái là biết không đánh nổi lui quân sớm. Biết chọn thời điểm phản kích, hoặc là đoán trước tuyến đường hành quân đối phương. Từ đó điều quân ngăn cản. Đánh được hai trận. Khương Hồng thực bị đánh tan nhà cửa nát nhà vẫn ngây thơ gieo lên, hay thật đấy. Một đám người xem nghe giọng thôi đã rung động, quán nét lúc này vẫn kế thử phong cách quán game trước kia, tức là một người chơi một đám đứng xem. Chi phí vào mạng khi đó nhìn chung là còn cao lắm, chuyện góp tiền luân phiên chơi thua ra thắng vào. Hoặc là đơn giản xem người khác chơi bình luận đá đều cũng đã lắm, huống hồ là một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhìn 5-6 thằng con trai đứng sau lưng Khương Hồng Thược làm quân sư, trình nhiên khó chịu lắm. Thầy không nên để Khương Hồng Thược tiếp tục trưởng thành, phải đánh bại cô cùng với đám đứng sau chỉ chiêu kia, càng hiệu quả chấn nhiếp. Vì thế mọi người lần này đánh một trận chính thức. Có 6 người nên không thể chọn bản đồ kinh điển Los Tempos, chọn bản đồ đồng tuyết, mỗi người một phe, đánh tự do. Phía bên này là Duy Ho, Hồng thực cẩn thận với trình nhiên chút, Cậu ấy chuyên môn đối phó với bạn đấy. Quả nhiên cùng là con trai với nhau, tâm tư dễ đoán. Tô Hồng Đậu cười khanh khách, đúng đấy, cậu ấy nhiệt tình dạy bạn chơi như thế không có ý tốt gì đâu. Má khả vạch Trần nội tâm u ám của Trình Nhiên, chắc chắn là vì lần nào thi cũng kém bạn cho nên muốn báo thủ. Khương Hồng thực ném cho Trình Nhiên ánh mắt khiêu khích. Còn đám quân sư đầu chó phía sau nhìn Trình Nhiên với vẻ, anh đây khinh chú. Chú bày trò tán gái thì anh còn hiểu, té ra muốn dẫm đạp con gái nhà người ta lấy lại tự tin. Trình nhiên có cảm giác vô số mũi kiếm chĩa, vào lưng, hết sức không thoải mái. Loại bàn đồ này mỗi người đều có tài nguyên như nhau, trình nhiên chọn tộc óc, ngay từ đầu đã mở rộng ảo ảo. Chơi đánh tự do kiểu này, không cần phải sớm phái binh đi ngăn cản người chơi ở gần phát triển. Vì khả năng bị người khác công kích, cách duy nhất là phát triển thật nhanh, Nhanh chóng nuốt chừng đối thủ bên cạnh để lớn mạnh Khi mình lớn lên như quả cầu tuyết Như vậy có thể tung hoành bản đồ, diệt từng người một Trình nhiên lợi dụng độ máu trâu của tộc óc mở rộng căn cứ ra ngoài Liên tục gặp phải tiên phong do thám của Thư Kiệt Tây và Mã Khả Giết chết cả hai, lấy tới cái mỏ thứ ba Kinh tế cuồn cuộn, binh lực hùng hậu Đánh đến lúc đã biết vị trí của mỗi người Trình nhiên cười lạnh, dẫn quân đến chỗ Khương Hồng Thược Thế là cả dọc đường kêu ý ới. Hồng Thược, Trình Nhiên đang đến chỗ bạn đấy. Trình Nhiên, cậu có biết xấu hổ không hả? Chúng ta liên hợp đánh cậu ấy. Qua mấy ván đánh thử, mọi người đều biết Trình Nhiên là đối thủ mạnh nhất rồi. Kẻ mạnh nhất cần tiêu diệt trước. Giống như cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc các nước liên hợp diệt tần vậy. Không thể không diệt. Thế là đều kéo quân ra chặn đường Trình Nhiên, chắn trước con đường tới căn cứ của Khương Hồng Thược. Ê, chơi kiểu gì thế hả? đánh tự do cơ mà. Trình Nhiên liên tục bị mấy người kia quấy phá, đánh một trận vô cùng gian nan. Có điều may là đám kia không phải là liên minh cho nên không thể cùng nhau đánh Trình Nhiên. Thậm chí bị thao tác micro rất tốt của y đánh lừa biến thành các quân tự đánh nhau, thành ra biến khéo thành vụn, hỗn chiến khiến tô hồng đậu thoi thóp chạy mất. Số binh lực còn lại không là bao nữa. Khương Hồng thực hô hào, mọi người dẫn quân sau theo sau Griffin của mình. Cuối cùng Khương Hồng Thượng đã điều tộc Human tham chiến, Trình Nhiên cho quân đi thăm dò, một ít quân cao cấp và lính bộ, Griffin Rider không được là bao. Vì thế Trình Nhiên bình tĩnh điều động quân, cứ vờn, quanh đại quân của họ, vừa đánh vừa chạy, liên tục rỉa quân của cái liên minh hỗn loạn kia. Đang đánh nhau tưng bừng thì căn cứ của Trình Nhiên nháy đỏ, bị tập kích rồi, y lướt ngay bản đồ về căn cứ. Quả nhiên thấy đội quân màu tím của Khương Hồng Thược vòng qua địa bàn của La Duy và Thư Kiệt Tây đánh lén căn cứ chính của Y. Ngây thơ quá rồi. Lúc nãy nhìn binh lực tham chiến lèo tèo của Khương Hồng Thược là Trình Nhiên đã đoán ra ngay, mặc dù cô hò hét ở chiến trường rất tích cực, đánh lại không có mấy. Trình Nhiên liên tục sản xuất quân bổ sung, tiền quân cũng vừa đánh vừa lùi. Thế nhưng bởi vì khoảng cách từ vị trí chiến đấu cho tới nhà khá xa, tiền quân của Trình Nhiên chắn lại được mấy người kia. Nhưng mà trên đường đi liên tục bị kéo quân thành đường dài, Khương Hồng Thược bất ngờ từ trong vùng sương mù chiến tranh dẫn mấy con lính cùi ra liều chết cản đường đi. Sau đó Tô Hồng Đậu Tưởng đã thoi thóp dẫn đội nai Elvis tranh thủ lúc cô thí quân, diệt hậu quân bị xé nhỏ của trình nhiên. Trận thứ nhất kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com chương 480, Vương Giả được ban ơn Thật ra trận đấu chưa xong, nhưng Trình Nhiên bị tiêu diệt rồi Cả một đám hoan hô, không chỉ đám La Duy, Mã Khả hưng phấn Mà đội ngũ đứng sau lưng Khương Hồng Thược gieo họ càng hăng Vẫn có vài tên còn lương tâm gật gù tán thưởng Trình Nhiên Một chọi năm, vậy mà nắm ưu thế quá nửa trận đánh Hung hãn tới cực điểm Nguyên nhân Trình Nhiên thua trận là do cuối cùng La Duy đánh liều rút quân nhường lại cái mỏ của mình cho đội quân thoi thóp của Tô Hồng Đậu phục hồi đánh một đòn bất ngờ. Trong tình huống quân lực bị chia ba, trình nhiên vẫn điều động cả ba đội quân chiến đấu tới tận khi bị Khương Hồng thực phá sạch căn cứ chính, trình độ đó ở đây không ai làm được. cơ mà thua thì vẫn là thua, ai bảo cơ sở. Quân chúng của anh không tốt, gây thù trúc oán nhiều như thế để người ta đánh hội đồng làm cái gì. Trình Nhiên nhìn sang Khương Hồng Thượng đang cảm ơn người hâm mộ sau lưng mà ngứa răng, làm trận nữa. Khương Hồng Thượng gật đầu ngay, được. Chơi công bằng đấy nhé. Trình Nhiên dặn, được. Kết quả vừa mới bắt đầu một cái, Trình Nhiên liền thấy quân Khương Hồng Thượng xuất hiện, vừa giết xong mấy tên nông dân láo tuét thì thư kiệt tay, rồi la duy, tô hồng đậu ùn ùn kéo tới. Kết cục Trình Nhiên chơ mắt nhìn một đáp nông dân rẻ rách đập phá căn cứ của mình. Xong. Trận 2 kết thúc khi Trình Nhiên chưa kịp phát triển bất kỳ cái gì đã bị đội quân nông dân tiêu diệt. Chết cực thảm, đám kia chẳng buồn đánh nhau nữa mà chạy qua đập tay ăn mừng. Chưa tới 10 phút, Trình Nhiên mặt ngắn tũn nhìn màn hình. Nuốt không trôi, thua kiểu này quá ấm ức. Trình Nhiên muốn lộn bàn, thế mà gọi là chơi công bằng à. mã khả không xấu hổ, còn coi đấy là vinh dự. Vênh mặt lên, cậu định bắt nạt Khương Hồng Thược, bọn này không cho phép. Không phục hả? Vậy thì đơn đấu, một chọi một Khương Hồng Thược thiết lập xong hất hàm về phía Trình Nhiên thách thức Đợi cậu đấy Cả đám quân sư đầu chó đứng sau hết hồn Bọn họ đứng ngoài xem Thấy rất rõ sự hung hãn của Trình Nhiên Một chọi năm còn chật vật Sao để cậu ta cơ hội như thế nha đầu này kiêu ngạo quá mức rồi Tưởng rằng học được mấy trò cơ bản cho rằng hơn được mình à Trình Nhiên quyết định ván này sẽ giết Khương Hồng Thược một cách thật từ từ khiến cô cảm thụ sự áp chế hùng mạnh tới tuyệt vọng là thế nào. Thế nhưng vừa bắt đầu một cái, hero của Khương Hồng thực lại dẫn đội nông dân chân đất Mát Tết chạy tới, bị lính cấp một từ Barak của trình nhiên chém sạch. Khi y đang không hiểu sao thì Khương Hồng thực quay sang ôn nhu nói, cậu đánh thắng mình rồi đấy, thỏa mãn chưa? Trình nhiên choáng váng, mình đường đường bậc vương giả hùng mạnh, lại bị người ta ban ơn cho à, đúng là kẻ ở trong phúc mà không biết phúc, Đám quân sư đầu chó bị thần thái ôn nhu của Khương Hồng Thược làm khóc ròng trong lòng. Tên khốn may mắn, quyết định rồi, về phải kiếm một em gái dạy chơi game. Bầu trời ngoài cửa sổ tầng 2 thiên hành đạo quán đã tối mịt, đánh xong trận này thì mọi người cũng tới lúc phải về nhà rồi, cha mẹ ba cô nữ sinh đã gọi điện và nhắn tin thúc giục. Tạ Phi Bạch đã về trước, thân là cổ đông kiêm giám đốc tầng 2, hắn đã coi thiên hành đạo quán như ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi lần ở đây hắn đều có cảm giác thành tựu và kiêu ngạo. Đương nhiên, quyền tài chính và nhân sự ở trong tay đại quản gia Tương Chu, về điểm này Tạ Phi Bạch cũng tán đồng. Suốt thời gian hắn kiến thiết tầng 2, đã chứng kiến sự tận tụy và cẩn thận của Tương Chu rồi, hắn biết mình không thể làm tốt hơn được. Tạ Phi Bạch càng chuyên tâm đem tinh lực đặt vào điều chỉnh nội bộ, giống như người thợ tỉ mỉ tìa tót vườn hoa của mình. Còn về mặt vận hành, ở đây có nhân viên kỹ thuật đáng tin cậy nhất, Vấn đề này khỏi nói nữa. Thiên hành đạo quán có chỗ dựa Phục Long, có quan hệ với bên bưu điện viễn thông, là quán nét an toàn nhất thành đồ. Điều này cũng khiến bên ngoài bàn tán sôi nổi, vì hôm khai trương, quán nét bị tấn công, rất nhiều người kế khi đó có một đội ngũ kỹ thuật viên mặc đồng phục cực kỳ oai phong đi vào. Sau đó từ phòng giám sát tìm ra IP của kẻ tấn công rồi tiến hành phản kích, đồn thổi hết sức thần kỳ. Đa phần đánh giá, Thiên hành đạo quán làm gì cũng hot là vì người ta chuyên nghiệp. Tạ Phi Bạch trước khi đi còn tới chào đám La Duy, phát mỗi người một tấm thẻ. Sau này tới chơi thanh toán tiền sẽ rẻ hơn, mọi người cảm ơn. Hắn phất tay một cái, kéo mũ trùm đầu lên, rời đi cực ngầu. Lúc về trò chuyện mới biết, đám tô hồng động má khả ở nhà đều có máy tính. Bí mật chơi game chỉ là để hôm Nào bạn bè cùng chơi với nhau thôi. Thực sự mà nói thì trình độ hơn kém thế nào cũng không quan trọng. Là Duy, Thư Kiệt Tây là con trai rõ ràng hiếu thắng hơn, song cũng không tới mức thích mê mẩn game máu ăn thua như Du Hiểu, dù sao vẫn lấy học tập là trọng điểm. Thế nên kỹ thuật trình nhiên có cao cũng chẳng khiến họ trầm trồ hay là thấy thua kém ghen tị, bạn bè chơi với nhau thôi mà, vui là được. Hơn nữa, quan trọng là bọn họ ở phe chiến thắng. Thế là cả đám cùng nói cười đi ra chạm xe buýt, Kết quả là xe buýt nghỉ rồi, mọi người quyết định bắt xe buýt về. mã Khả nói, bốn bọn mình cùng đường, đi trước đây, trình nhiên, cậu ở lại đưa Hồng Thược về, ai bảo hôm nay cậu thua, đây là trừng phạt. Khương Hồng Thược phản đối, đưa mình về lại là trừng phạt à, mình có phải tộc ăn đét đâu. Tô Hồng Đậu cười hì hì, đồng ý. La Duy và Thư Kiệt Tây cũng miễn cưỡng phụ họa. Cho dù Khương Hồng Thược biểu thị phản đối, Nhưng khi taxi tới, bốn người kia leo lên, không cho cô theo, vẫy tay với hai người ở lại. Khi xe đi rồi, La Duy mới thò đầu ra, trình nhiên, tự cầu phúc đi, cô ấy đáng sợ lắm đấy. Thư kiệt tay ở cửa sổ bên kia cười lớn, trình nhiên, bọn này sẽ hậu táng cho cậu. Xe đi xa rồi, hai người quay đầu lại, cùng im lặng không nói gì. Má Khả và Tô Hồng Đậu nhìn nhau thở dài, hai anh chàng đáng thương, ngay từ đầu đã không có hy vọng. Ngày nay sớm muộn cũng tới. Không lâu sau Trình Nhiên cũng vẫy được một cái xe nữa, cùng Khương Hồng Thược lên xe, lái xe hỏi đi đâu. Trình Nhiên nhìn Khương Hồng Thược, đưa bạn về nhà trước. Vậy tới đường Tần Hà. Hai người ngồi cùng ghế, huyên áo vừa rồi vẫn còn bên tai, ở trong xe lại hết sức yên tĩnh. Khương Hồng Thược ngồi rất ngay ngắn chuẩn mực, lưng luôn thẳng tắp, chân hơi khép lại, tay đặt lên gối, chiếc xe đi êm du trên con đường đã vắng ánh đèn ngoài cửa sổ loang loáng mùi trong xe không dễ chịu lắm cô hạ cửa sổ xuống cho gió lùa vào lay động mái tóc đầu cô hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ giống như ngoài đó có thứ gì đó thu hút lắm vậy trình nhiên cũng không nói gì cả mùi cách hương Hồng thực một quãng xa mắt nhìn về phía trước chỉ có tài xế thi thoảng đảo mắt qua gương chiếu hậu nhìn đôi nam thanh nữ tú này kỳ quái về quan hệ của bọn họ xe cứ im lặng tiến về phía trước Phong cảnh không ngừng lùi lại phía sau, thì ra cậu vẫn luôn che giấu mình. Khương Hồng Thược không quay đầu lại, giọng của cô như mang theo chút giá lạnh của đêm khuya, rất nhiều người biết chuyện này đúng không, chỉ mình là không biết. Thậm chí Tần Thiên cũng cũng biết, còn tham gia vào kiến thiết thiên hành đạo quán nữa, trình nhiên chuyện này cậu định giải thích ra sao đây.